t r ư ơ n g tám trăm chín mươi trong mưa cực đấu t r ư ơ n g tám trăm chín mươi trong mưa cực đấu su h u g o bên này phát ra tham chiến chỉ thị polito et một nhóm lập tức bắt đầu hô phong hoán vũ triệu lôi thoáng một cái chiến trường trong nháy mắt phong vân đột biến mà lại bọn họ mới xuất hiện tại chiến trường chiến cuộc l i ề n bắt đầu có hướng về bọn họ bên này nghiêng xu thế mưa lớn mưa to đối với trước mắt cái k i a ba con siêu đi ả mặt bộ kẹ mẩn cũng không phải rất có sắc nhưng mà này còn là tại bọn họ đạt được rằng tạ mặt tăng thêm tình huống d ư ớ i có khả năng duy trì tình huống bởi vì mặc kệ là hỏa thuộc tính rằng tạ mặt s e n t í sơ cốp rằng tạ mặt qua lọ sàn hoặc là mặt đất hệ sàn đã c cổ đạ bọn họ hết thể đều bị thủy thuộc tính bộ lý tổ f khắc chế nếu như không phải là tại rằng tạ mặt mạnh hóa hình thái xuống trên thực tế về giữa bọn chúng thực lực sai biệt bộ lý tổ f phối hợp gì m à gì nạ đối phó bọn họ cũng đã đủ rồi đương nhiên cho dù là thông qua rằng tạ mặt sau đó bọn họ cũng không tính là gì quá lớn p h i ế n p h ứ c sủ hữu gỗ duy nhất một lần để bọn chúng đều đi ra hoặc ít hoặc nhiều đều có luyện binh cùng với hiện ra thực lực ý nghĩ cái trước càng bị sủ hữu gỗ coi、trọng.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 trên thực tế bọn họ cũng chính là làm như vậy với tư cách lần chiến đấu này tuyệt đối hạ t â m vỗ lì tổ e ở giữa khống chế thiên không mưa to đồng thời không ngừng ở phía xa đối với cái này ba cái đối thủ tiến hành tầm xa thủy thuộc tính kỹ năng tiến hành đ ạ kích nguyên bản ở chỗ này tương đối thưa thất thủy thuộc tính năng lượng bởi vì vỗ lì tổ e xuất hiện cùng với đặc tính hiệu quả giờ khác này ở hắn lại một cái h ọ a tờ bùn sệ kỹ năng d ư ớ i nhìn qua rất có vài phần t ạ c sản h ọ a vẹt cảnh tượng nếu như lúc này có người cẩn thận quan sát đoán chừng liền sẽ phát hiện bên kia dần e m g i bên trong nước đã lặng lẽ tăng mấy phần có lý tồn ở giữa phối hợp tác chiến t r ư ờ n g không toàn cục lù sơ dịch cùng dở dạ gỗ này tạm biệt mang theo cùng phong cùng bạo lôi hướng hai cái h ỏ a thuộc tính rằng tạ mặt bộ kẻ m ấ n phát động xung kích ai sơ n à y nệ tạ lại cùng dì mạ di nạ ở một bên dùng băng thủy chuyển hoàn tiến hành phụ trợ là phía trước đồng đội cung cấp khống chế hiệp trợ cùng với bổ sung một phần chuyển vận còn ngay từ đầu tình huống nhất là ổn định sạn đạ cổ đa bên này sơ nọ lạt biểu thị chính mình hoàn toàn có thể gánh vác được t h o á n một cái ô lì nạ mang tới liên minh viên chức cùng với khắc lâm thời gia nhập huấn luyện ra trong nháy mắt áp lực giảm nhiều được cứu rồi chúng ta cứu viện cuối cùng đã tới thật t cũng không biết là vị đại n h â n kia đương nhiên là hẻm mở lỏ k ẹ long trúc tính đại sư giải h ạ n tiên sinh không thấy được trên bầu trời con kia cường đại long trúc tính bộ k ẹ mẩn đúng không ta nhìn khẳng định là hắn chuẩn bị lại một cái vương b à i giải h ạ n tiên sinh không đúng sao ngoại trừ trên bầu trời cự long bên ngoài cái khác bộ k ẹ mẩn thấy thế nào đều không giống như là sở trường long trúc tính hắn bồi dưỡng bộ k ẹ mẩn mà lại bọn họ dùng rất hiển nhiên là thích hợp nhất thủy thuộc tính bộ k ẹ mẩn chiến đấu ngày mưa chiến thuật có phải hay không là hùn dị nẹ xả đại nhân bởi vì mưa to nguyên nhân hơn nữa bọn họ khoảng cách sủ hữ gỗ bên này còn có nhất đoạn khoảng cách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 liên minh viên chức nhìn thấy viện binh như thế ra sức lập tức phối hợp đem vị trí nhường lại có người tại phía trước nhất hỗ trợ khiên tổn thương bọn họ đương nhiên sẽ không không n g u y ệ n ý đặc biệt là rằng tạ mặt sạn đạ cổ đa bên này s ơ nọ l ạ t cuối cùng vẫn là một cái bộ kẹ m ẩ n chống đỡ toàn bộ hơn nữa nhìn lên còn mười phân thích như mật ngọt h i ệ n nhiên đối với những người này thức thời hành vi đại s ơ nọ l ạ t cảm thấy vừa lòng phi thường hắn hét lớn một tiếng trên người lực lượng tiểu xe l ử a ô ô, ô ô vang lên đối mặt hình thể so với mình còn muốn khổng lồ đối thủ sờ nọ lặt trước đó còn không có làm sao gặp được vì đền bù trên thể hình trích lệ hắn quyết định trước tiên xông một đợt thăm dò đối thủ một cái lực lượng d ư ằ n g t ạ mà san đa cô đạ hình thể cũng không cần nói sợ nọ lặt mặc dù so bước lên hắn nhưng cũng thuộc về hình thể khổng lồ bộ k ẹ mần một trong mà lại bởi vì sủ hữu gỗ tinh thông chăn heo kỹ thuật có s ộ d ụ í g cái này vết xe đổ hơn nữa sợ nọ lặt một số kỳ ngộ cùng thiên phú thân thể của nó muốn so phổ thông đồng loại còn muốn khổng lồ rất nhiều bởi vậy cái này một lớn một nhỏ chạm vào nhau thanh thế cực kỳ to lớn mặc dù không có va chạm ra cái gì tia điện m b nhưng bất hạnh đại đ i ệ lại trở thành vô tội người bị hại sợ nọ lặt chạy mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng d ấ u chân đồng thời theo bọn nó va chạm vị trí bắt đầu sợ n đạ cổ đạ sau lưng mặt đất đã biến thành một mảnh hỗn độn mà lại nguyên bản dựng đứng ở đây bên trên rằng ta mà san đã cổ đạ giờ phút này đã bị đụng ngã trên mặt đất hết cách rồi ai kêu hắn liền một cái chỗ đứng trọng yếu là về mặt sức mạnh rằng ta mà san đã cổ đạ giống như cũng không có sợ nọ lặt trong tưởng tượng mạnh như vậy bởi vậy dù cho hắn có một bộ con lật đật chiến thuật nhưng ở sai lầm đoán chừng sợ nọ lặt lực lượng tình h u n g g ớ i hắn vẫn là chúng chiêu đến mức công kích sợ nọ lặt bở dụ tổ sợ bình đánh vào bên cạnh mặt đất. cũng tạo thành bây giờ cái bộ rắn này sau khi ngã xuống đất hắn kỳ lạ thân thể cấu tạo cùng với khổng lồ hình thể thai hại lập tức liền hiện lộ ra giờ này khắc này xa xoắn úc cự mãng vậy mà mất đi s ở nọ lạt vị trí hắn bị thân thể của mình cản trở ánh mắt trong lúc nhất thời hắn thậm chí nghĩ phản kích cũng không tìm tới chính xác mục tiêu vì để tránh cho bị s ở nọ lạt đẻ xuống đất ma sát sàn đạ cổ đã linh cơ khé động gào thét một tiếng sau đó hướng về phía dưới thân thể phương mặt đất dùng một cái xà tầm đến cắt lún đó chính là hắn địa bàn trên thực tế nếu như không có ngoài ý mới nó ý nghĩ là không có vấn đề nhưng sàn đạ cổ đã lại quên một điểm đó chính là lúc này trên trời ngay tại rơi xuống mưa lớn mưa to cho nên hắn muốn triệu hồi ra cắt lún đồng thời không có nguyên lai đơn giản như vậy mà lại hắn cần đối mặt cũng không chỉ sợ nọ lặt một cái ngoại trừ sủ h ủ gỗ tổ lì tổ ẹn bên ngoài t ổ lì nạ o mang tới huấn luyện ra cũng không phải làm xem trò vui cơ hội tốt mọi người nhanh lên hàng thứ n h ấ t t ò a t ở bùn s ệ hàng thứ hai hỉ rỗ t ù n chừng tám trăm chín mươi mốt rừng tạ m ặ t s à n đa cổ đa bị loại chừng tám trăm chín mươi mốt rừng tạ mạt san đa cổ đa bị loại nguyên lai tưởng rằng là tuyệt hảo phản tích thủ đoạn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 chỉ có điều rất đáng tiếc bởi vì đỉnh đầu mưa to nó i những thứ này ý định hết thể đều thất bại nước bùn tại hắn vặn b ẹ o thân thể lướt qua hắn đang muốn tiếp tục dãy r u ộ n sơ nọ lạt đột nhiên một cái lên này g sau đó rằng tạ mạt sạn đạ cổ đạ liền nghe đến sủ hữu gỗ thanh â m bố đi sơ lem hắn lập tức ngẩng đầu chỉ thấy một đống từ trên trời giáng xuống thịt mỡ không biết lúc nào đi tới trước mặt của nó liên tiếp đả kích đồng thời không để cho rằng tạ mạt sạn đạ cổ đạ muốn lùi bước mất khống chế năng lượng đã sớm ảnh hưởng đến lý trí của nó lúc này hắn trong đầu tràn đầy một ngụn nước sơ nọ lạt mà rằng tạ mạt sạn đạ cổ đ dứt bỏ kỹ năng cùng thuộc tính với tư cách một đầu cự mãng sạn đạ cố đạ g i p cung x a phệ hắn đồng dạng phi thường am hiểu mặc dù s ở nọ l ạ t hình thể không nhỏ nhưng sạn đạ cố đạ đã mặc kệ nhiều như vậy mặc dù bởi vì kỳ lạ cơ thể cấu tạo khiến cho thời khắc này hắn cực độ không thiện nhưng nó vẫn là tận lực đem thân thể và o mèo sau đó cực điểm mở ra miệng rắn chủ động hướng nện xuống tới s ở nọ l ạ t n u ố t đi làm như vậy hắn là cần bước lên nguy hiểm rất lớn dù sao thời khắc này sợ nọ lặt cùng hắn trước kia gặp qua con mồi không giống hắn không có mất đi năng lực chiến đấu đồng thời cũng không có bị hắn không chế cho nên dù cho sạn đạ cổ đạ thật sự thành công đem sợ nọ lặt ư ớ t nhưng muốn dùng biện pháp như vậy giải quyết sợ nọ lặt hiển nhiên là có chút ý nghĩ h a o h u y ề n chẳng qua là lúc này sạn đạ cổ đạ đã, đã không có hoặc ít hoặc nhiều lý trí có thể nói nói đến dùng sợ nọ lặt cũng sẽ không chịu thua mà lại không có năng lực phi hành sợ nọ lặt lúc này cũng không có quá nhiều lựa chọn giờ phút này liền xem như poly tổ e t cũng không có cách nào giúp nó cũng chỉ có tại sủ h ủ u gỗ bên cạnh sỉ dục chỉ cần hắn xuất thủ sợ nọ lặt vài phút liền có thể thoát hiểm nhưng luôn luôn vệm sỉ dục kình địch tự xưng hắn lúc này lại thế nào khả năng nói ra rất trọng yếu là s ở nọ lặt cho là mình còn có thể đi lúc này bố bị s ở lem kỹ năng đã cơ bản thành hình s ở nọ lặt thế là yên lòng đem tâm tư bỏ vào kế tiếp kỹ năng trên thân rừng tạ m ặ t sạn đạ cổ đạn nếu làm ra muốn thôn vệ lựa chọn của nó vậy cái này đầu xấu xi、si、đại xà nhất định phải trả giá đắt hắn nói vẫn đi dùng hẹn mở ảm lực lượng lại lần nữa điều động s ở nọ lặt tổn chữ kỹ năng tay bỗng nhiên tráng kiện một vòng lúc này hắn đã có thể hoàn toàn nhìn thanh xa xoắn úp mãng n g u heo khoảng cách càng ngày càng gần sợ nọ lặt cũng bắt đầu ngửi được sạn đạ cổ đạn miệm bên trong mùi hôi tối một giây hai giây vành ba hẻm mờ àm bị cố ý đánh vào sàn đạ cố đạ núi h e o bên trên nơi xa dù cho cách m à nước nhưng s ủ h ủ u gỗ bọn người vẫn là rõ ràng thấy được sàn đạ cố đã bị đánh lõm đi xuống cái núi trong n g a y mắt một trận cực kỳ bi thảm kêu thảm xông phá màn mưa t r u y ề n đến ở đây trong thai của mọi người không cần nghĩ cũng biết cái này nhất định là sàn đạ cố đạ phát ra kêu thảm lúc này coi như nguyên bản không có chú ý bên này người đều hướng nó nhìn sang dù cho không có tận mắt thấy hắn bị đánh quá trình nhưng tiếng hét thảm này nghe một chút đều cảm thấy đau nhức bị hẻm mở ảm trước tiên nện cho sản đạ cổ đạ tâm tính trong nháy mắt sập cái m ũ i có thể nói là thân thể nó yếu đ ớt nhất bộ vị một trong sờ nọ lặt lần này có thể nói là chân thực hiệu quả nổi bật n h ư ợ c điểm đà kích tại sản đạ cổ đạ bị trúng đích sau một khắc bị đụng ngã phía sau cũng đã bắt đầu dừng lại vận hành quay chung quanh tại sản đạ cổ đạ bên người cắt đá bởi vì lâm vào kịch liệt đau nhức cùng nguy cơ bọn họ bản năng lại bắt đầu vận chuyển mà lại tốc độ nguyên lai càng nhanh h ã n phụ cận nước mưa còn không có cơ hội rơi xuống đất liền bị lôi quần quân vào sau đó tại cắt đá ạ ti li tì bên trong bị triệt để đánh tan trở thành xương mù hình chỉ có điều mở ra siêu dũng hình thức s ờ nọ lặt đồng thời không có bị biến hóa như thế hủ đến hắn tốc độ cực nhanh đổi một vị trí sau đó hướng phía sạn đạ cổ đạ tức là họng súng cũng là nhược điểm cái mùi hung hăng đánh qua trên đất sạn đạ cổ đạ không ngừng mà dãy rụa kịch liệt đau nhức để nó vốn cũng không có bao nhiêu lý trí hoàn toàn biến mất dừng ư t ạ mặt sạn đạ cổ đạ liều mạng vặn vẹo thân thể của mình hy vọng có thể thoát khỏi s ờ nọ lặt áp chế đồng thời hắn lại lần nữa vận chuyển lên quay chung quanh ở bên người dùng để vợ dọt đầu cắt đá bắt đầu đi lên di chuyển xem ra là chuẩn bị dùng thủ đoạn này đem sợ nọt bất hoặc trực là tiếp -e、đ nhưng nó c đối với này luân cắt rằng như là tạ h ư ờ n g mạt sạn đạ cổ đạ suy yếu cùng hạn chế lại là hết sức rõ ràng cũng tỉ như trước đó vũng bùn địa ngục cũng chẳng hạn như thời khắc này tăng thêm nước cắt đá cự luân mặc dù cự luân đã tận lực khiển trách xuất thủy phân nhưng như thế trong hoàn cảnh lại thế nào khả năng hoàn toàn một chút nước cũng không dính nếu như hắn thật sự có thể làm được tình trạng này Su hữu gỗ bây giờ liền phải đổi s ị dục lên chiến đấu tình hình như thế đưa đến sán đạ cổ đạ cũng không thể đem cái này cắt đá cự luân vận chuyển tới cực hạn thời k h ắ c này uy lực cũng s á c thực phi thường kinh người chỉ có điều đây đều là đối với phổ thông bộ k ẹ mần mà nói mà Su hữu gỗ sợ nọ là hiển nhiên không là bình thường bộ k ẹ mần siêu dung hắn lần này một bước đều không lùi mắt nhỏ nhóc lại nhanh chóng hướng hai tay a thở ra một hơi sau đó trí mạng hàn ý tập trung tại nơi lòng bàn tay của nó chờ làm xong tất cả những thứ này về sau s ở nọ l ạ t bỗng nhiên đưa tay chủ động đưa về phía cắt đá cự luân bên trong kích kết long ba một tràng tiếng vang trói thai sau đó sạn đạ cổ đạ ký thác hy vọng cuối cùng cắt đá cự luân bị s ở nọ l ạ t hai tay trực tiếp theo ngừng chỉ thấy hắn lộ ra một mặt cười ngây ngô sau đó đem tràn đầy máu tươi lại không biết rõ là tản ra nhiệt khí vẫn là h à n khí bàn tay theo bị triệt để đông lạnh trong cắt đá rút ra s ở nọ l ạ t đoạn ngừng cắt đá cự luân hành vi đối với sạn đạ cổ đạ mà nói không thể nghi ngờ lại là tầng tầng lớn đạ kích trên thực tế lúc này nó rẽ rủa cũng đã bắt đầu biến yếu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 sơ nọ là cái cuối cùng hẹn mở ảm giúp rằng t ạ mã sản đạ cổ đạ giải quyết thống khổ mất khống chế năng lượng không có vật dẫn tại rằng t ạ mã sản đạ cổ đạ mất đi ý thức phía sau liền khôi phục ổn định rất nhanh sản đạ cổ đạ liền theo đi ả m ặ t hình thái bên trong đẩy lên phổ thông hình thái bên này chiến đấu nhanh chóng kết thúc mặt khác hai bên tiến triển cũng không tệ mặc dù tình cảnh của bọn nó muốn so rằng t ạ mã sản đạ cổ đạ tốt một chút chỉ có điều nguyên nhân chủ yếu vẫn là bộ lì tô e bọn họ tận tâm chậm lại công phạt tốc độ dùng hai cái này hợp cách mục tiêu đến thí nghiệm chính mình kỹ năng cùng chiến thuật đặc biệt là bộ lì tô e cùng cái trước tại phối hợp nếm thử đối với giờ di xích dữ lệ không chế cùng với giờ di xích dữ lệ hoàn cảnh tại chân thực chiến đấu vẫn là không có thể nếm thử cái khác ứng dụng hòa thuộc tính đối thủ hiển nhiên giỏi nhất nhìn ra hiệu quả chỉ có điều điều kiện tiên quyết là bọn họ cần khống chế một chút chuyển vận bởi vậy bọn họ mới có thể tại như thế tình hồ dưới vẫn như cũ có thể củng c ổ lì tổ ẹ n bọn họ địa vị n ă n g nhau chẳng qua là khi nhìn đến sờ nọ l ạ t gọn gàng kết thúc chiến đấu phía sau bọn họ cũng không muốn kéo quá lâu bởi vì lúc này tại phụ cận điều tra gần gà cũng đã trở về căn cứ quan sát của nó Phu cận cùng cái này bên à này là con cũng chỗ chỉ cần có soát hoang gắng tạ mặt tình huống đồng dạng không kiểm soát hoang dại. Pokemon cũng không Ở chỗ này chỉ cần là hắn có thể nhìn thấy Pokemon gen đều sáng tạ mặt ít. thể dại kiểm đều Ở thấy l hoặc h ồ này g mang. sắc sắc hoặc tử sắc quan m tại những ánh sáng n à bên trong, đều ẩn giấu đi mất khống mất đều đi dấu chiến ế đ đấu đã bắt đầu gây nên chú ý của bọn nó vừa rồi nếu như không phải là gần g ạ xuất thủ bọn họ trước mắt tuyệt không chỉ bây giờ cái này bà con đối thủ bởi vậy không nghĩ đối mặt đi ạ mặt bổ kẹ mần bày đánh b ộ lì tô é t bọn họ cũng là thời điểm giải quyết đối thủ trước mắt để các ngưng người lui về sau nữa một số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 sủ h u g o nhận tỉnh đồng thời để vô lì tô ép bọn họ cho thêm một số chiếu cố khiến cái này người toàn bộ an toàn rút lui rất nhanh ngoại trừ sủ h u g o bên này vỗ kẹ mẩn bên ngoài cái khác huấn luyện ra toàn bộ đều đã rút lui vô lì tô ép bọn họ cũng rốt cục có thể yên lòng buông tay buông chân l i ệ n tại bọn hắn lui ra khỏi chiến trường trong nháy mắt đột nhiên cảm giác trên trời mưa to giống như lạnh hai ba phần mà lại đột nhiên một bầu không khí tăng tóc từ trong đó chuyển ra bọn họ còn không biết muốn phát sinh cái gì đột nhiên chỉ nghe thấy sủ h u g o thanh âm trong n y mắt một đạo màn mưa giống như là đem bên trong chiến trường bên ngoài chia cắt thành hai cái thế giới khác nhau ngắn ngủi mấy chục giây bên trong chiến trường mưa to như châm vô số hỉ rộ bùn họng pháo theo cổ tổ lì tổ ẹ sau lưng xuất hiện một giây đồng hồ tích xúc năng lượng thời gian sau đó nhao nhao hướng r ẳ n g tạ mạt xẹn t ị t sở cột cùng r ẳ n g tạ mạt quả lọ sạn phát s ạ ngay tại lúc đó trên trời vạn quân xâm c h ớ c mang theo vang vọng chân trời dẫn hót đột nhiên đánh xuống trời hủ gì cần tại c ự long chỉ huy giới cũng đi theo vào sân những nơi đi qua một mảnh hỗn độn chỉ để lại một mảnh bị nước mưa ướt nhẹp tầng nham thạch hơn nữa còn có bờ l ạ n sắt cùng với sở bạ c cờ lìm ạ dị ạ ở phía sau đối mặt loại trình độ này công kích rằng tạ mặt xen tích s ở c ộ t cùng rằng tạ mặt q u ả lỏ sản dù cho lại thế nào vô năng c ủ a nộ cũng đã không thể cứu vãn lúc này hòa diễm chỉ cần vừa rời đi bọn chúng bên ngoài thân lập tức liền sẽ bị nước mưa dập tắt Bùi bùi d liền là hướng về phía thiên không phát ra bất đắc gì giờ họ à giờ đi á mặt cho chúng nó mang đến thân thể khổng lồ lực lượng cường đại còn có giống như không dùng hết lực lượng nhưng ở giờ phút này đi á mặt mang tới hết t h ể ưu điểm đều che giấu không được giờ phút này trở thành cái bia hiện thực kết quả đã không cần tự thuật mặc dù màn mưa hũ dị cần đem tuyệt đại bộ phận huyết tinh tàn bạo hình tượng đánh mã nhưng lại cũng không ảnh hưởng ô lì nạ các nàng xem đến sẹn thịt sở cột c ù n g quả lò sảng ngã xuống hình tượng chính đang các nàng muốn bông lỏng một hơi thời điểm trên bầu trời đột nhiên một đạo tà g i theo chiến trường bên kia hướng các nàng phá tới do xoay sở không kịp rất nhiều thực lực t r ê n lệnh một số b ổ kẹ mần cùng huấn luyện ra trực tiếp bị thổi làm cái thất linh bắt lạc cẩn thận thật vất vả trong gió ổn định liên minh viên t r ư ớ c đội trưởng trước tiên hướng s ù hữu gỗ ba người nhắc nhở bất quá khi hắn lại nhìn đi qua thời điểm trong dự liệu hỗn loạn hình tượng đồng thời chưa từng xuất hiện thổi tới trên mặt cồn phong vẫn là đồng dạng tại gà o ghét chỉ bất quá đám bọn hắn bên này lại giống như là bị xuống định gió chú đồng dạng nguyên một đám không n ú c n í c h tí nào dù cho trước đó không có phòng bị bị bị ồ n phong tội ngã lan ra ngoài đến mấy mét xa thành viên lúc này cũng đã từ dưới đất bỏ dậy giống người không việc gì đồng dạng về tới đội ngũ bên trong. rõ ràng cảm giác gió vẫn còn nhưng như thế mãnh liệt gió lại giống như là cố ý tránh ra bọn họ đồng dạng ngoại trừ ngay từ đầu thời điểm liền không còn đối bọn hắn tạo thành một chút tổn thương chính đáng bọn họ không nghĩ ra đến cùng là thế nào một sự việc thời điểm đi theo sủ hữu gỗ bên người sỉ、sì、dục đột nhiên chính mình bay lên sau đó đưa tay hướng phía phía trên tầng mây một trào hất lên bọn họ lúc này mới chú ý tới không biết lúc nào một cái toàn thân đen nhánh hình thể to lớn rằng t ạ m ặ t c ò t việc n h ỉ tật đi tới phụ cận rất rõ ràng vừa rồi c u ồ n g phong liền là hắn gây nên còn là ai đem bọn hắn bảo vệ đến lúc này dù cho sủ u gỗ không nói bọn họ cũng đã nhìn ra ngoại trừ o l i n a bên ngoài những người còn lại đều nhanh đem quai hàm đều rơi xuống tới ngay từ đầu bọn họ tất cả mọi người cho rằng sỉ dục chẳng qua là một cái bị làm sùng vật dạ n g bộ kẻ mần bằng không thì sủ hữu gỗ làm sao lại đơn độc đưa nó giữ ở bên người nhưng lúc này bọn họ mới biết được nguyên lai cái này v ề ngoài khớm ốc nhìn qua rất dễ bắt nạt sỉ dục nguyên lai cũng là một cái đại bốt phát hiện này để bọn hắn lập tức nói không ra lời l i ê n tại bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc thời điểm cái này giống tạ mặt cọt vịt niter mất khống chế khuyết tán ẩm d ư ừ n g tạ mặt c t vịt ni tất bị sỉ dục một tay theo mây đen sau đó bắt đi ra sau đó đống chốc bị lắc tại trên mặt đất sợ tố nỉ hữu đ ờ n e t đất đ a i nguyên lai cũng sẽ không quá cứng nhưng đi qua bộ lì tổ ẹn một nhóm phong vũ lôi điện tuyết tẩy lễ về sau đại đa số vị trí chỉ còn lại có bị đánh ở mất l o á để lọt tầng nham thạch nguyên bản hắn s á c thép thân thể hơn nữa có lông vũ với tư cách giảm sóc phổ thông sợ lem tổn thương đối với nó mà nói bất quá là nhiều nước nhưng sỉ dục hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn đặc biệt là tại vừa rồi cái tiêm một đạo tả phong chi phía sau mặc kệ hắng d ụ c c ũ này g k h ô n có vịt nhi không h o tật h h t tốt cảm nhận được cực độ bất an một cỗ uy hiếp trí mạng ngay tại điên cuồng cọ rửa nó toàn bộ cảm nhận khí quản lúc này có vịt nhi tật bắt đầu liệu mạng dãy ruột theo nó bị bị sỉ dục nắm lấy một khắc tia trở đi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 c h í như n h người cuối cùng nói tới sỉ dục công kích muốn tới tại uy hiếp trí mặt dưới trên đất cọt việt n h tật dễ rủa đến càng thêm dùng sức lúc này cũng quả thật làm cho hắn tranh thủ đến một chút hoạt động không gian cọt việt n h tật giống như là thấy được hy vọng hắn còn tại cố gắng bất thường phát ra vừa kinh vừa sợ t i ê u to chỉ có điều lúc này đã có chút quá muộn giữa không trung sỉ dục công kích đã đến gần thuần túy năng lượng bị áp xúc đến cực hạn sau đó theo nửa người vịt cự linh miệng bên trong phun da òng tiếng vang ầm ầm còn chưa tới rừng tạ mặt cọt v i t n h tật đã bị năng lượng cổ sáng cho hoàn toàn che mất kết quả của nó đã đến tại đây tất cả mọi người có thể đoán được chỉ có điều dù cho chiến đấu đến nơi đây kết thúc nhưng ở trận cái khác huấn luyện ra cũng không dám làm quá nhiều động tác chủ yếu là s ử d ụ n g cái này liên tiếp động tác quá đột ngột cũng quá hung tàn liên tiếp chấn kinh để bọn hắn đối với cái này bề ngoài ngu ngơ con vịt có chút sợ hãi mà luôn luôn không chút nói ra sợ n i a nhìn thấy nguy cơ lại lần nữa bị su h u g o giải trừ phía sau triệt để bông lòng xuống cuối cùng kết thúc không còn không có su h u g o vừa nói sợ n i a bao quát ổ lì nạ đều nhìn ngay lập tức hướng về phía hắn su h u gộ tiên sinh lời này của ngươi là có ý gì đúng vậy gần gà đã đến với tư cách nhìn qua bây giờ chịu ảnh hưởng đã không chỉ là sợ tôn nhì hữu đất đất tìm và cùng với dần edmie giờ cái này và cái khu vực su hugo gật đầu một cái sau đó một mặt nghiêm túc nói nói xong hắn đem ánh mắt nhìn về phía lại lần nữa trầm mặc ô lina ô lina tiểu thư lúc này mời ngươi nói thật đến cùng phải hay không hệ n ghi vợ l ạ n xảy ra vấn đề su hugo ánh mắt trở nên sắc bén hắn trực tiếp hướng ô lina nói ra chất vấn s u n i y a ánh mắt cũng biến thành bất tiện h lúc này các ngươi còn muốn giấu g i ế m cái gì lẽ nào thật sự muốn chờ sự t ì n h đến tình trạng không thể vãn hồi các ngươi mới bằng lòng đối mặt hiện thực đúng không vấn đề không tạ h n ghi vợ làn mặc dù bị su hugo cùng sunny a luân phiên chất vấn nhưng ô lina cũng không có dối tung lên chẳng qua là không biết nàng nói tới đến cùng là có mấy phần thật giả rất rõ ràng mặc kệ là sủ hữu gộ hoặc là sân y ạ cũng không tin nàng lý do thoái thác ô lý nạ cũng biết một điều này vì gia tăng sức thuyết phục nàng không thể không lên tiếng lần nữa giải thích trên thực tế nếu như vấn đề thật sự xuất hiện tại h n gỉ vợ lạn như vậy đứng mũi chịu s à o tất nhiên là h ẻ m mở lò kẹ nhưng rất hiển nhiên trước mắt h ẻ m mở lò kẹ còn một mảnh nhã nhặn h n gỉ vợ lạn tình huống cũng mười phần bình thường lần này vấn đề chẳng qua là một lần trùng hợp ngoài ý mới mà lại mặc dù thời gian không dài nhưng chúng ta tại hùm dị bên kia sơ bộ trong điều tra cũng phát hiện cũng không phải là h ệ nợ gỉ bất đ ộ i lạng cung cấp để ạ mặt năng lượng có vấn đề chân chính vấn đề đến từ địa phương khác chúng ta còn chưa kịp tìm ra chân chính vấn đề sau đó hữu i ạ dễ liền xuất hiện tình huống căn cứ tư liệu biểu hiện một đoạn thời gian trước có một viên v a x ỉ n h sờ ta rơi vào đất tí b è o phụ cận chúng ta phỏng đoán vấn đề rất có thể là khối này và x ỉ n h sờ ta đưa tới n g h e xong ô l ý nạ sau khi giải thích sụ hữu gỗ cùng sợ ni ạ đều đình chỉ chất vấn hai người đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn nàng nhưng ô lì nạ lúc này cho ra giải thích có lý có cứ mà lại căn cứ sợ ni ạ biết gần nhất xác thực có một viên và s ì n sờ ta ở phụ cận đây rơi xuống chẳng qua là trước đó nàng hoàn toàn không có đem hai chuyện này liên hợp cùng một chỗ đương nhiên bây giờ cũng không thể xác định và xịn sờ ta là kẻ cầm đầu mà lại cái này cũng, cũng không thể chứng minh lần này nguy cơ sự kiện cùng nghệ nở gỉu tợ l ạ n liền hoàn toàn không có quan hệ những thứ này lui về phía sau lại nói tình huống bây giờ vô cùng p h i ề n p h ứ c theo nói trước mắt phần lớn mất khống chế đi ạ mặt bộ k ẹ mần còn tại bộ k ẹ mần gen bên trong nhưng bởi vì bên này chiến đấu những cái kia bộ k ẹ mần đã có đi ra xảo huyệt xu thế nếu như lại đến mấy lần dù cho ta cùng nhóm bộ kệ mần có thể ứng phó tới đoán chừng ngựu ạ dễ cũng muốn đổi một bộ dáng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 bên này bởi vì với tư cách mất khống chế sự kiện trung tâm mà lại bị kích hoạt b ổ k ẹ m ẩ n gen rất nhiều cho nên từ thực lực mạnh nhất s ủ h ủ gỗ đến phụ trách những người khác ra bên ngoài vây mới vừa chịu ảnh hưởng khu vực tiến đến trong lúc nhất thời sở tôn y hữu đơ nets bên trên người rất nhanh liền đều biến mất không thấy chương 894, giành giật từng giây chương 894, giành giật từng giây chính như s ủ h ủ gỗ nói tới giờ phút này sở tôn y hữu đơ nets bên này đi ạ mặt mất khống chế tình hình s á c thực đã hướng phía hữu h dễ khu vực khác q u y t á n khoảng cách bên này gần nhất hè mở lỏ kệ hữu ở câu ở giữa đất c h ố n g hai cái khu vực cũng đã bắt đầu sáng lên màu hồng đậm của sáng mà vừa rồi con kia muốn đánh lén quạt vịt nít ậ t rõ ràng liền là theo h ẻ m mở lò kẹ ở bên kia tới trên thực tế su hô gỗ cảm giác tình huống bên kia khả năng không thể so với tại đây muốn tốt bao nhiêu lúc này hắn như c ũ đang hoài nghi đi ạ m ạ n bộ kẹ mần mất khống chế nguyên nhân chủ yếu đến từ hệ nở gỉ t ợ l ạ n b ằ n g không thì bên này khoảng cách h ẻ m mở lò kẹ gần như thế với tư cách nơi đó sân thi đấu quán chủ nếu như hệ n gỉ vợ làn không có vấn đề lời nói dạy hẳn nhất định là lại ở trước tiên tới xem xét tình huống nhưng hắn không có thậm chí bởi vậy hành vi của các nàng để sủ hữu gỗ không thể không hoài nghi loại xỉn sờ ta chẳng qua là một cái nguy trang dù cho hắn cùng chuyện này thật có quan hệ nhưng rất có thể cũng chỉ ở trong đó làm ra thứ yếu tác dụng mà chân chính vấn đề như cũng tạ hệ n gỉ vợ lặn hoặc là nói là đi a mạt đầu mườn Đặt dây, hệ thơ tật trên các dây, thân. hệ mạ bởi ấ t thứ này, trước mắt thời thông tin tức quả qua Suhugo hữu suy luận đối đồng đi mối với cái hiện với những này, không chứng cũng hắn cùng manh gì cứ, là ra. có b vậy dù cho nói ra chỉ cần ổ lì nạ các nàng không thừa nhận hắn cũng bắt các nàng không có cách nào cũng chính là như thế su h u g o cần ở chỗ này tìm tới các nàng cãi lại không được chứng cứ chỉ cần có chứng cứ su h u g o liền có thể thuyết phục lệ ổng cùng sơn ý a trực tiếp đối với dưới sở hội trưởng làm áp lực cuối cùng dù cho không thể một bước đạt thành mục đích nhưng buộc bọn họ mở ra hệ nở gị vợ ạ n Thậm chí nhường ra bộ phận nếu như không được liên quan tới ủn trạ ở bạ sở nguy cơ vẫn còn gã là bên này đi hạ mặt lực lượng cũng không phải là cần thiết lựa chọn cũng chính là như thế nhiệm vụ này đối với sủ hữu gỗ mà nói trên thực tế là có nhất định thao tác không gian hơn nữa trước mắt gã là liên minh nội bộ tình huống phức tạp s ù hữu gỗ kỳ thật đã làm tốt dự tính xấu nhất tiếp xuống nếu quả như thật tìm được chứng cứ hắn biết không chút do dự đứng ra cùng do sở hội trưởng chính diện b à bảo chỉ có điều những thứ này đều xây dựng ở hắn muốn ăn đòn chứng c ứ điều kiện tiên quyết cho nên cùng ổ ly nạ đội ngũ sau khi tách ra s ù hữu gỗ lập tức sai khiến cổ kèm m n đi xung quanh c h ấ n áp những g á i kia chuẩn bị rời ổ mất khống chế đi ạ mát mà. mà bản thân hắn thì cùng s u n n y ạ cùng một chỗ hướng về đất tì bẹo đi đến lúc này s ù hữu gỗ bên người chỉ còn lại sỉ dục ù n g với trước đó không lâu mới thuộc tính tới tiểu trùng tốt bợ lạ gì ạ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 mặc dù nàng cùng sủ hữu gỗ đồng dạng không có chứng cứ nhưng đối với năng lượng nhà máy cùng với dốc sở sở nị ạ các nàng không thể nghi ngờ muốn so sủ hữu gỗ hiểu càng nhiều bởi vậy thời khắc này nàng tại lo lắng tự hỏi những vấn đề này căn bản không có thời gian chú ý tiểu trùng tốt bỡ lạ gì ạ đồng thời sủ hữu gỗ cũng không có rất chú ý những thứ này liên quan tới tiểu trùng tốt bỡ lạ gì ạ tồn tại d ấ u đương nhiên là không có khả năng g i ấ u cả đời trừ khi hắn không có ý định vận dụng lực lượng của nó nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng rất trọng yếu là tiểu trùng tốt bỡ lạ gì ạ nguồn gốc hoàn toàn không có vấn đề không gian thế giới song song gặp rủi ro truyền thuyết cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên này sinh thái mà lại hắn hiện tại cũng đã có đầy đủ thực lực đến bảo trụ hắn thiên vương cấp huấn luyện ra phối hợp đỉnh cấp truyền thuyết gì gạ tẩy dạng này tổ hợp cho dù là trụ sở liên minh nghị hội lớn lên giới người lệnh s ù hữu gô cũng có lực lượng trở về chính để tân cắt đất chúng liên tiếp sợ t o n y h i hữu đơ nes cho nên s ù hữu gô cùng sợ nị a đồng thời không có đi thời gian quá dài liền đi tới mảnh này có chút hoang vu đất này không khí nơi này cùng sợ tôn nhi hữu đơ nes có chút không giống nhau lắm sợ tôn nhi hữu đơ nes bây giờ đã thấy không đến phổ thông hoang d tại ỉ ả mặt bổ kẹ m ẩ n mất khống chế sau đó bọn họ đã trước một bước trốn mà đất tỉ bèo bên này lại có chút không giống khi xu h ữ gỗ cùng sân n ỉ ả đ ạ t tới thời điểm nhìn thấy đất tỉ bèo bên này hoang dại bổ kẹ m ẩ n ngay tại một cái tỉ dạ n g h ì tạ dẫn đầu dưới cùng mất khống chế đ ỉ ả mặt bà bà g i ả cần đối phó chỉ có điều tỉ dạ n g h ì tạ một phương rõ ràng là ở vào hạ phong bà bà g i ả cần nước thêm nham thạch thuộc tính tại đất tỉ bèo loại này nham thạch mặt đất bổ kẹ m ẩ n đắp bên trong ưu thế thực tế quá lớn đương nhiên đất tỉ bèo cũng không phải là không có cái khác thuộc tính bổ kẹ mần tồn t ạ i nhưng cùng những th cái khác thuộc tính tổ kẹ m ẩ n không quá ỷ lại đ ợ t t í bởi hoàn cảnh sinh hoạt cho nên bọn họ còn có cái khác càng nhiều lựa chọn mà tì giãn nghĩ tạ bọn họ ly khai đ ợ t t í bèo sau đó muốn lại tìm đến thích hợp r a viên liền có chút khó khăn đúng là như thế cho nên bọn họ mới có thể liên hợp lại hướng mất khống chế bạ bạ già cần phát động phản kích nếu như không được dẫn đầu tì giãn nghĩ tạ thực lực cương đại căn cứ su h u g o quan sát bên này không chính hiệu liên quân cũng sớm đã tan tác su h u g o cũng không muốn lãng phí thời gian đất ti bèo không nhỏ muốn tìm được viên kia trong tình báo và sờ ta cũng không phải là rất dễ dàng hơn nữa trước đó sủ hữu gỗ theo bờ l i ệ t bản trên thân lấy được liên quan tới hệ tờ mạ tờ tin tức lần này nhiệm vụ của hắn không nhẹ cho nên có lý d ọ n bãi bên trên tình huống không bao lâu sủ hữu gỗ trực tiếp liền phái tiểu trùng t u ộ t bờ lạ dị ụ c n ă ạ lên dục năng lực, có thể một b chấn trận, một bên thông nhận họ trận bên một năng qua siêu lực chuyến về trên bờ vai xuống khi mà lại trở thành h ạ c h tâm tiểu trùng tốt bỡ l à gì ạ trí tuệ cũng đã nhận được thất tỉnh đồng thời cũng đã nhận được gì gạ từ tập thể ý chí truyền thừa lúc này hắn các mặt đều được tăng cường rất nhiều khi nhìn đến tiểu trùng tốt bỡ l à gì ạ hoàn thành sau khi biến thân su h u gộ tiếp lấy chỉ huy tiểu trùng tốt bỡ l à gì ạ tăng cường xạ nợ thỏm len ép giặt tới gần phía sau khoảng cách gần sử dụng giờ dạ gồng hụt sệ su h u gộ chỉ lệnh mới vừa kết thúc chó độ bẹp mạn hình thái tiểu trùng tốt bỡ l à gì ạ đã tiến vào chiến đấu bên trong chương tám m à u đen và x ỉ n sơ ta chương tám m à u đen và x ỉ n sơ ta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 cũng chỉ có t ỷ g i ã n nghỉ tạ cùng đi ạ mặt bạ bạ ra c n có năng lực đối với nó tạo thành uy hiếp tiểu trùng tốt bỡ l à gì ạ mang theo thực lực như vậy cùng với vị cách vào sân muốn cho người không chú ý cũng khó khăn đi ạ mặt bạ bạ ra c n bởi vì năng lượng mất khống chế nguyên nhân cho nên nó ý nghĩa vô cùng đơn giản thậm chí dưới loại tình huống này phổ thông bổ kẹ mẩn đối với truyền thuyết lòng tính sợ cũng đã biến mất cho nên mặc kệ tiểu trùng tốt bỡ l à gì ạ là ôm cái mục đích gì tới làm liền xong việc tỉ dãn n h ỉ tạ bên kia thì phải lộ ra cẩn thận được nhiều chỉ có điều hắn vẫn là chỉ huy phía dưới bổ kẹ mẩn nhường ra đường đi mặc dù không biết tiểu trùng tụt bờ l à gì ạ muốn làm cái gì vì cái gì lúc này đi ra nhưng tỷ dạ nhỉ tạ theo nó trên thân đồng thời không có cảm giác được n h mà lại chỉ từ trên thể hình bọn họ cơ bản liền có thể đem tiểu trùng tụt bờ l à gì ạ hoài nghi bài trừ dù sao đi ạ mặt đặc thù thật sự là rất rõ ràng tiểu trùng tụt bờ l à gì ạ dựa theo sủ hữu gỗ chỉ huy một hồi c h u y ể n vận xa nợ tỏm cho ở đây nham thạch thuộc tính cổ kẹ mẩn đã đến một đợt tăng cường cùng bổ sung đặc biệt là trong sa mạc bạo quân tỷ dạ nhỉ tạ tiểu trùng tụt bờ lạ gì ạ xa nợ tỏm để nó thấy được hy vọng thắng lợi giờ khác này hắn trong nháy mắt mạnh mẽ lên. sau đó s ở tổn ép trực tiếp thả ra ta ta cảm giác lại được rồi tại tỷ dạng nhì tạ s ở tổn ép phía sau tiểu trùng tốt b ờ lạ gì à len ép giặt theo sát phía sau trước đó ngăn tại phía trước nhất b ổ kẹ m ẩ n như là chim sợ c ả n h c o n đồng dạng trước tiên lui về phía sau rút lui tại cái này triệt thoái phía sau con nước lớn bên trong cũng chỉ có tỷ dạng nhì tạ cùng tiểu trùng tốt b ờ lạ gì à tại hướng phía trước bạ b ạ giả cất bản năng làm ra phòng ngự tư thế chỉ có điều phòng thủ hai cánh tay như vậy đủ rồi trên vai mặt khác hai cánh tay tạm biệt phun ra hai đạo có thể so với hy d ồ vùng đỏ tờ gul còn sót lại quy để bọn chúng đánh giá ra sử dụng sàn nở tòm cùng len ép giặt tiểu trùng tốt bờ lạ gì ạ cũng là am hiểu nham thạch cùng mặt đất hệ vỗ kẹ mần bởi vậy tại đối mặt công kích trong nháy mắt bọn họ liền làm ra tự nhận là lựa chọn chính xác nhất tì giản ỉ ta bên kia trực tiếp triệu hồi ra một đạo cắt vàng chi tưởng mà tiểu trùng tốt bờ lạ gì ạ thì tài cao b ỗ kẹ mần ca lớn mấy cái đơn giản nhảy lên né tránh đỏ tờ g u n công kích q uy tích cái cuối cùng khoảng chừng bùn s ở chữ rét trong nháy mắt xung kích để bà bạ già c ầ công kích mất đi mục tiêu bà bạ già cần mất đi tiểu trùng tốt bờ lạ gì ạ thân ảnh chỉ có như vậy một cái trước mắt thời gian mà lợi dụng thời gian này, hắn liền đã đi tới một khoảng cách lớn chờ b ạ bạ giả c ơ n lại lần nữa bắt được tiểu trùng tốt bờ lạ gì ạ thân ả n h lúc tiểu trùng tốt bờ lạ gì ạ đã muốn tới đến trước mặt của nó chỉ có điều lúc này b ạ bạ giả c ơ n đồng thời không có trước tiên khai thác hành động bởi vì phía trước t ì g i a n n h i tạ công kích còn chưa kết thúc tại g i a cường phiên bản xạ nở tỏ bên trong hắn trực tiếp hóa thân trở thành chân chính bạo quân hoàng sa c h u n g đi ra một trận tàn bạo giờ họ a giờ sau một khắc phụ cận phương viên mấy rằng mặt đất đều tại trong khoảnh khắc chuyển hóa thành cắt lún chân s ả tông tại thời khắc này bị hắn mượn nhờ xạ nở tỏ bên trong năng lượng kêu gọi ra trên thực tế có thể làm được loại trình độ này ngoại trừ t i ể u t r ù n g tốt bờ l à gì à xạ nở tòm cùng len ép giặt công lao bên ngoài phụ cận hoàn cảnh cung cấp t h ầ n hình trợ giúp vậy thiếu một thứ cũng không được cũng chính là phía d ư ớ i cực lớn quy mô chân sản phẩm bạ bạ giả c ầ n mới không thể không đem chủ yếu lực chú ý đặt ở tỷ dạng nhì tạ trên thân chỉ có điều hắn vậy không có coi nhẹ t i ể u t r ù n g tốt bờ l à gì à mang tới uy hiếp t i ể u t r ù n g tốt bờ l à gì à thực lực vậy không có khả năng để nó coi nhẹ chỉ cần hắn dám chủ quan t i ể u chung tốt bờ lạ gì ạ liền dám trực tiếp một đợt đưa nó mang đi đối với một điểm này tiệu chung tốt bờ lạ gì ạ là phi thường tự tin bà bà g i ả cực để trên vai động tác chú ý tiểu trùng tốt bờ l à gì ạ đ ộ tĩnh với tư cách toàn bộ động tác đều có đại nao đặc thù bộ kèm ẩ n hắn là hoàn toàn có thể làm được một lòng nhiều không đúng là nhạy cảm dùng nhiều chỉ có điều loại trình độ này coi trọng như vậy đủ rồi đúng không đáp án là phủ định từ gì g ã t tế b à o tạo thành chó đ ồ b ẹ t mạn thân thể cho thấy vượt mức bình thường tốc độ cùng linh hoạt bà bà g i ả cực động tác căn bản là đuổi không kịp tiểu trùng tốt bờ l à gì ạ tốc độ chỉ trước mắt tiểu trùng tốt bờ lạ gì ạ liền đi tới bà bà già cỡ trước người dơ dạ gỗng c n xe trong nháy mắt bạo phát vì mau chóng kết thúc chiến đấu tiểu trùng tốt bỡ l à gì ạ cộng thêm một phát gần nhất theo trong truyền thừa học được long trúc tính bị kỹ có hẹn phật s ở kỹ năng này vừa xuất hiện b ạ b ạ g i ả cự trước đó toàn bộ đặc tính tăng thêm trong nháy mắt t h a n h k h ô n g thậm chí liền liền thân bên trên đi A mặt mang tới tăng phúc hiệu quả đều bị suy yếu mà cái này vẹn vẹn chẳng qua là kỹ năng này bổ sung hiệu quả giờ già cựng ủn sệ hơn nữa có hẹn phật s ở cường đại tổn thương trong nháy mắt liền để bà bà già cự cảm nhận được nguy hiểm nhưng lúc này tỷ gian y tạ công kích vậy tới tới gần bà bà già cự lập tức hai mặt thủ địch mặc dù hắn có thể phân tâm chú đáo nhưng cái này cũng đại biểu cho hắn mỗi một mặt phòng thủ kỳ thật đều làm không được cực hạn nếu như là đối mặt thực lực không bằng đối thủ của nó hay là tại vừa rồi loại kia bị vây công tình huống nó loại năng lực này là một loại ưu thế thậm chí còn có thể đối với loại này đối thủ tiến hành phản áp chế nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên không đồng d ạ n g cho dù là trước đó hắn có thể ngăn lại t ỷ d ạ a nghi tạ công kích nhưng bởi vì tiểu t r ù n g tốt bờ lạ gì ạ xuất hiện t ỷ d i a n h i tạ thực lực đạt được tăng cường thế là đừng nói là tiểu chủng tốt bờ lạ gì ạ bên kia khoảng cách gần lòng có h n phát sơ liền ngay cả trước mặt tị giam không được c bên à y trực kia ế đ chỉ huy bộ kệ mẩn thu thập tàn cuộc tỷ giang nhi tạ nhìn thấy sủ hữu gỗ bên này động tác hắn kêu hai tiếng sau đó cùng đi qua tỷ giang nhi tạ phảng phất biết rõ sủ hữu gỗ bọn họ đang tìm kiếm cái gì cung tiểu t r ù n g tốt m ỡ là gì ạ t h dục trao đổi hai câu phía sau lập tức đi tới phía trước dẫn đường hắn biết rõ và xỉn s ở ta vị trí sunny a n h ị n không được tò mò hỏi có lẽ vậy chỉ có điều vậy rất bình thường cái này tị dạn n h ỉ tạ hẳn là đất ty béo bá chủ phát sinh ở chuyện nơi đây khẳng định không thể gạt được cặp mắt của nó đúng thật tốt quá bất kể như thế nào chỉ cần tìm được khối này và xỉn s ở ta như vậy vấn đề liền sáng suốt nói đến đây sunny ạ dưới chân bộ pháp không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều tại tị giam n h ỉ tạ dẫn đầu xuống Su h u g o cùng sợ nỉ ạ đi vào một mảnh dựng đứng tại đất c á t bãi đá bên trong đi thẳng tới bãi đá chỗ sâu bọn họ thấy được một chỗ phi thường to lớn hố thiên thạch mà tại hố thiên thạch trong hầm một khối toàn thân đen nhánh và xỉn sờ ta đang lẳng lặng nằm tại trung tâm nhất vị trí mà tại màu đen và xỉn sờ ta bên cạnh một cái đỉ ạ mặt dị hệ di ô trong cùng một lúc tiến vào tầm mắt của bọn hắn bên trong chừng tám trăm chín mươi sáu giải quyết dị hệ di ô màu đen và xỉn sờ ta bên cạnh dị hệ di ô chậm rãi mở mắt khi thấy xù h u gô một nhóm sau đó hắm trong nháy mắt đứng lên sau đó không nói hai lời dơ lên học pháo su h u gộ xem xét lập tức liền nhận ra kỹ năng này dốc rẽ cờ t h á o vang ở sau một khắc vang lên su h u gộ sắc mặt hai người lập tức thay đổi đi ở trước nhất tỷ gian n i tạ thay thế một cước đập mạnh địa một đạo cắt vàng chế tạo cấm quân c h i tường trong nháy mắt nổi lên thấy cảnh này xì dục nhịn không được nhìn nhiều tỷ gian n i tạ một chút bởi vì đạo này cấm quân c h i tường đưa chúng nó một nhóm vậy bao vây ở bên trong cái này khiến đang chuẩn bị xuất thủ xì dục ngừng lại theo trước đó chiến đấu đến xem cái này tỷ gian n i tạ thực lực là có mà lại cùng cái khác giã ngoại bổ kẹ mận so sánh rất mạnh nếu như không phải là đi ạ mặt tăng phúc có lẽ sủ hữu gỗ một nhóm đoạn đường này gặp phải đi ạ mặt bộ k ẹ m ẩ n đều không phải là đối thủ của nó nhưng đi ạ mặt đối với phổ thông bộ k ẹ m ẩ n mà nói tăng phúc thật sự là quá lớn thậm chí vẹn vẹn là hình thể cự hóa cũng đã là một cái biến hóa về chất hình thể vốn là tí dạn nhì t ạ ưu thế nhưng lúc này tình huống n i chuyển bởi vậy hắn trước đó biểu hiện mới có thể lộ ra có chút giật gấu v à vai ý tứ dốc rẽ cờ tới thật nhanh phá không chói thai âm thanh đâm vào sủ hữu gỗ một trận mảng nhi đau nhức bén nhọn dịch mang tới đau lớn còn không có biến mất đạn pháo đánh vào cắt vàng cấm quân chi trên t lần này t dì dục cũng không thể không xuất thủ dùng siêu năng lực bảo một tay s ủ hữu gỗ cùng sân ỵ ạ về sau còn lại c ồ n phở xỉ ẩn ý theo ý chí của nó kèm theo đến cắt vàng cấm quân chi chế t ư ờ n g tại sao muốn đem lực lượng kèm theo tại đã bắt đầu sụp đổ phòng ngự công trình bên trên bởi vì t ị d dục dự phán đối thủ dốc rẽ cờ không chỉ chắc lần này quả nhiên t dì dục vừa mới hoàn thành động tác phát thứ hai thứ ba phát pháo hưởng lại v ă n g lên còn không biết cấm quân chi tường đã được đến tăng cường thị dạng tạ giờ phút này vậy phản ứng lại hắn trước tiên nghĩ tới đương nhiên cũng là cấm quân chi tường lúc trước trên cơ sở thành lập được t h ể hệ phòng ngự mới đương nhiên muốn so từ không tới có muốn nhẹ nhõm chỉ có điều rất nhanh hắn phát hiện cấm quân c h i tưởng có chút thoát ly k h ô n g chế của mình không kịp muốn nguyên nhân tì d ã n ỉ tạ ta l ậ t tay một cái sợ tổn s phát ra chuẩn bị về thủ thay mặt công chức tiên đã qua trước mắt cửa hại khó khăn này sau đó lại truy đến cùng sợ tổn s đúng là một cái mười phần cường lực kỹ năng lợi dụng hắn cường đại kỹ năng n g lực cùng với được triệu h ắ n đi ra gai nhọn cự nham thật sự có khả năng ngăn lại cái này hai pháo dốc rẽ cơ duy nhất đáng ra đáng tiếc là di hệ di ổ công kích tới quá mức đột nhiên không có chuẩy phía dưới vội vàng xuất thủ kỹ năng uy lực nhất định là phải lớn suy giảm cho nên kết quả rất rõ ràng thì dạ nhị tạ s ở tổn ép cũng không thể ngăn trở dốc d ẽ cờ hỏa lực quanh kích lúc này su h u g o đột nhiên chú ý tới d ì hệ d ì ổ trên mặt giống như xuất hiện một tia trào phúng đồng dạng ý cười hán cười su h u g o nhịn không được nói ra cái gì ta nói con tia d ì hệ d ì ổ cười cái này không có khả năng trừ khi trong cơ thể nó đi ạ mặt năng lượng không có mất khống chế sợ nhị ạ lập tức phản bác lập tức vậy đem ánh mắt từ tiền phương kỹ năng đối bánh bên trong bỏ vào dị hệ dị ổ trên thân chỉ có điều lúc này g ì hệ di ô nụ cười trên mặt vậy đã sớm biến mất liên tiếp mà đến dốc rẽ cờ rất nhanh liền đem chú ý của hai người lực rời đi mục tiêu đang ở trước mắt su h u g o không có ý định lãng phí thời gian hắn dùng chân đẩy một chút xí dụ ý tứ đã hết sức rõ ràng dì dục thở dài một hơi cuối cùng vẫn là hắn một vịt chống đỡ toàn bộ sau đó nhắm mắt tại chỗ phi thăng tới giữa không trung đang phi thăng quá trình bên trong dì dục thuận tay vừa nhấc cấm q u â n chi tưởng trực tiếp biến thành cự thần bảo vệ hắn lơ lửng tại các vàng cự thần giống đình ẩu sau đó phất phất tay bầu trời xuất hiện một mảnh hì dồ cạn ồ n g h cũng không chỉ là gì hệ gì ồ một cái có thể n á pháo khắp bầu trời họng pháo đã bắt đầu nhắm chuẩn ngay từ đầu cho rằng quyền chủ động tại trên tay mình d ì hệ d ì ô lúc này vậy luôn cuống nguyên bản hắn đồng thời không có dứt đem những thứ này tiểu bất điểm để ở trong lòng cho rằng dựa vào đi a mặt cùng với màu đen và xinh sờ ta cường hóa hắn không sợ hết t h ể khiêu chiến nhưng hiện thực cho đi a mặt d ì hệ d ì ô một cái bạn thay mạnh t ỉ n h thời đại thay đổi chẳng qua là lúc này đã không có thời gian để nó tiếp nhận sự thật này cắt vàng cự thần giống đầu tiên hướng gì hệ di ô nào tới ngay sau đó họng pháo bắt đầu vận hành phát xạ c h i ế n đoàn bên trong t ỷ gian h y tạo bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến thực lực của nó xác thực rất không tệ chỉ có điều cho tới nay ở tại hiệu hạ dễ hắn khi nào thấy qua trước mắt hình tượng cắt vàng c ự thần giống đem muốn phản kháng gì hệ dị ổ vậy ở trung ương tại bọn họ hoàn thành k h ô n g chế sau đó dị dục mang theo hạng pháo đối với dị hệ dị ổ tiến hành cuối cùng tử hình vì mạng sống dị hệ dị ổ dùng hết khí lực phát động e ạt của kẻ chờ đợi có thể lợi dụng kỹ năng này vì chính mình tranh thủ đến một số cơ hội đặc biệt là tại sủ gộ một điểm này nếu như có thể lợi dụng h ấ n luyện ra nguy cơ bức bách dị dục từ bỏ vây công vậy đối với hắn mà nói khẳng định là một tin tức tốt đ đây là kết quả tốt nhất coi như không thể hoàn toàn bước lui u c s i d u nhưng để nó có chỗ lo lắng cũng là cực tốt như vậy hắn liền có thể tìm tới cơ hội chạy trốn lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực rất đáng cảm giác coi như u s i d u không ở bên người cái này ẹ、e、ạt của kẻ cũng không thể chân chính uy hiếp được sủ h ủ gỗ an uy chỉ thấy tiểu trùng tốt bờ l à gì ạ hướng về trên mặt đất một n ắ m sấp bọn họ phụ cận sóng địa chấn lập tức liền biến mất không thấy gì nữa mà u s i d u cũng sẽ không cải biến hành động cắt vàng cự thần giống vẫn như cũ cao ngất không nổi chặn đường đi của nó đỉnh đầu cái kia nhiều vô số kể hì rổ cạn động vậy vẫn như cũ hướng phía hắn bay tới đến lúc、này.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 su h u gộ cùng s ơ n y ạ rốt cục có cơ hội vào tay màu đen và x ỉ n h sờ ta đi đến hố thiên thạch trung ương s ơ n y ạ cẩn thận từng ly từng tí đem màu đen và x ỉ n h sờ ta nâng ở trên tay sau đó lấy ra công cụ bắt đầu kiểm tra su h u gộ vậy đi theo đem đầu đưa tới thế nào hắn hỏi s ắ c thực có vấn đề khối này và x ỉ n h sờ ta bên trên rõ ràng mang theo siêu tiêu đặt c á c dây năng lượng chỉ có điều vẫn không thể xác nhận đầu nguồn ngay ở chỗ này s ơ n y ạ lắc đầu muốn tiến một bước xác nhận chỉ có thể trở lại phòng thí nghiệm tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu nói xong s o n y a dùng một cái đặc thù hợp kim cái vali đem màu đen và x ị n sờ ta chứa lên sủ h u gỗ đối với cái này đồng thời không có ý kiến gì bên này không sai b i lắm tiếp lấy u s i d ụ c liền mang về một tin tức tốt vết tích tìm được rất tốt chúng ta bây giờ đi qua chương tám trăm chín mươi bảy trong xào h u y ệ t chiến trường thời viết cổ chương tám trăm chín mươi bảy trong xào h u y ệ t chiến trường thời viết cổ Tỷ dục đem sủ h u gỗ cùng với s o n y a dẫn tới một cái thiếu một góc đ ổ k ẹ mần r n trước sau đó hướng sủ h u gỗ hai người b i ể u thị đây chính là hắn dựa theo manh mối tìm tới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 theo ở bề ngoài nhìn xù hữu gỗ phán đoán ở bên trong hẳn không có đỉ ả mặt c ủ kẻ mần tồn tại dù sao đều đã thành dạng này dù cho còn có thể bình thường mở ra nhưng bên trong không gian còn ổn định không ổn định vậy liền rất khó nói không có tổ kẻ mần sẽ thích đem xào huyệt của mình xây dựng ở một cái có an toàn thai họa ngầm vị trí trừ khi hắn đã không có lựa chọn khác đương nhiên để xù hữu gỗ dưới như thế phán đoán là s a o huyệt phụ cận không thấy được có tổ kẻ mần hoạt động v ớ i tích chỉ có điều đây chỉ là sơ bộ phán đoán tình huống thật vẫn phải mở ra xào huyệt sau tiến nhập nhìn một chút mới biết được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 bên trong rất có thể trực tiếp chỉ hướng do sở hội trưởng có lẽ có thể nguyên nhà máy mấu chốt manh mối vừa nghĩ như thế s u h u gỗ đột nhiên có chút cầm không chuẩn tình huống thật còn không rõ ràng lắm nhưng vạn nhất thật sự là dạng này như vậy từ vừa mới bắt đầu hắn rất có thể liền đã bị người cho tinh kế theo hắn bước vào h ồ n gì một khắc đó bắt đầu tiêm đ ô cổ gửi bán thần bí phiến đá phiến đá bên trong bờ liệc bản chờ chút những thứ này rất có thể cũng là đối phương chuẩn bị xong suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hơn nữa còn là trần c h u dương n ư u trừ khi hắn chuẩn bị từ bỏ không phải dựa theo sù u gỗ tính cách cơ hội như vậy khẳng định là sẽ không d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 cũng không quay đầu lại đi vào trong xào huyệt tị dạn nghỉ t a nhìn một chút sủ hữu gỗ bằng lưng sau đó lại xem ra nhìn sợ nghỉ ạ tại chỗ dừng một chút sau đó vậy đi theo đi vào sợ nghỉ ạ thay thế nàng đương nhiên không yên lòng sủ hữu gỗ một người đi vào nàng tranh thủ thời gian giơ tay lên một bên ba lô sau đó chạy chậm đi theo tị dạn nghỉ tạ vậy đi vào b ổ kẹ mẩn gen đi ở trước nhất sủ hữu gỗ rất nhanh liền đi tới cái này tàn phá trong xào huyệt bên trong chàng cảnh cùng phía ngoài biểu hiện không sai bị lắm xem ra đều không thể nào tốt một chút nhìn sang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 một nhóm hai người rất nhanh liền đi tới phía, phía dưới lúc này bọn họ mới nhìn rõ hệ tờ m ạ t t hình dáng tận lực đ ồ i tiếp một trận thất vọng bất quá bọn hắn vậy không tính nhìn lầm trước mặt xác thực liền là hệ tờ m ạ t t chỉ bất quá có lẽ chẳng qua là hệ tờ m ạ t t thân thể một bộ phận không sai đúng là hệ tờ m ạ t t một bộ phận hơn nữa còn là trong truyền thuyết hệ tờ m ạ m ạ t lúc cơ thể bộ phận chỉ có điều nhìn tình huống hắn hẳn là bị một loại nào đó lợi khí cắt ra sau đó rơi xuống ở chỗ này có thể làm được loại trình độ này ngoại trừ trong truyền thuyết tạo nẹ server ra xị ạn bên ngoài ta nghĩ không ra còn có cái khác khả năng sân n y ạ ngữ k h i có chút kích động nói mặc dù không phải là hệ t ơ mạ tật bản thể nhưng dạng này phát hiện đã đầy đủ để nàng kích động phải biết các nàng nghiên cứu lâu như vậy đ i ạ mát nhưng thực sự tiếp xúc đạo đ i ạ mặt đầu nguồn hệ tờ mạ tật cơ hội thật sự là quá ít bây giờ có như thế một khối to không thể thay thế h ạ c h tâm tài liệu tại nàng sao có thể không kích động trước tiên đừng kích động sân n y ạ ngươi xem một chút cái này su h u gỗ v ô v ô mở vai của nàng sau đó theo bên cạnh một khối đống đá bên trong lấy ra hé mở hệ n ở gỉ vợ l ạ n công bài nhìn thấy phía trên quen thuộc tiêu ký sân y ạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tám hẹn mở lọ k ẹ t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tám hẹn mở lọ k ẹ tàn phá bổ kẹ mận gen bên trong phát hiện là phi thường đáng mừng tại đây thì đúng là bọn họ ngay từ đầu mục tiêu chiến trường thời viễn cổ di tích nhưng theo đủ loại dấu hiệu bên trong su h u g o thấy được quá nhiều cố ý cái bóng đặc biệt là cuối cùng phát hiện cái kia hẽ mở công nhân viên t r ư ớ c thẻ su h u g o chỉ có thể nói rất tận tâm hắn có thể nghĩ tới sợn ý ạ đương nhiên cũng có thể nghĩ đến chỉ bất qua cái này liên tiếp không xác định là ngoại ý muốn vẫn là cố ý sự kiện nói cho nàng bây giờ toàn diện trải rộng ra đi ạ mặt vẫn là quá sớm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 nhưng vấn đề cần giải quyết từng người một bởi vậy bọn họ đầu tiên lựa chọn do sở hội trưởng n gỉ vợ làn lúc này đoán chừng lệ ổng cùng với hắn dẫn đầu huấn luyện ra đội ngũ cũng đã đến ba người bọn họ hơn nữa mới vừa tìm tới chứng cứ sủ hữu gộ tin tưởng đã đầy đủ để do sở hội trưởng đối bọn hắn mở ra cho tới nay đối với người ngoài bảo mật n gỉ vợ làn chỉ cần n gỉ vợ làn đối bọn hắn mở ra như vậy mục đích của bọn hắn liền đạt thành một nửa dựa theo sủ hữu gộ suy đoán hệ tờ mattus rất có thể ngay tại n gỉ vợ làn bên trong đối với một điểm này kỳ thật sơ ni ạ mấy người cũng có hiểu biết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 coi i hắn b ế tại được sủ hữu h gỗ n dưới phát hiện về sở a u hội trưởng không có biểu hiện ra quá lớn khuyết điểm hoặc là có phá hư gạ là khu vực hài hòa cách làm trước đó hắn cũng không muốn làm những thứ này tự dưng bên trong Tại hao tổn cũng chính là như thế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 ta tin tưởng giới hạn hẳn là cũng không biết chân tướng sự t ì n h mà lại mặc kệ là xuất phát từ dạng gì lập trường bảo vệ cảnh nội an toàn của cư dân là hắn cái này đạo quán chủ không thể trốn tránh trách nhiệm ta tin tưởng hắn sẽ minh bạch một điểm này lệ ông mang theo sunny a đi tới nhà mình chạ di giật trên lưng sau đó đ ỗ n g nhiên cất cánh su h u g o thì đem chạ di giật phóng ra một trước một sau hai cái chạ di giật hướng hẻm mỡ l ỏ kẻ phương hướng bay đi đặc thù thời kỳ trên bầu trời chạ di giật rất nhanh liền bị phát hiện chỉ có điều với tư cách lệ ông chiêu bài bộ kẻm ẩn hẹm mỡ lò kẻ huấn luyện ra đương nhiên sẽ không, không biết mà lại giới hạn là lệ ông hào hữu trước đó lệ ổng liền thường xuyên xuất nhập hẻm mở lọ kẹ cho nên tại nhận ra trạ dị giật sau đó bọn họ lập tức liền làm ra n ê n đón đồng thời thì phái người t h ô n g chi hẻm mở lò kẹ sân thi đấu quán chủ dài hạn su u gồ ba người tại một chỗ trên đất chống an toàn hạ xuống lập tức chung quanh huấn luyện gia liền xông tới lệ ổng đại nhân n g à i s a o lại tới đây phụ trách cảnh giới biên giới thành thị huấn luyện ra trước hết hỏi làm sao có vấn đề gì không không không có gì chẳng qua là ngài bây giờ không nên tại sở tôn n h ị liệu đơ net đúng không hắn lập tức đáp lại nói xác thực bất quá ta cũng muốn hỏi một chút đến cùng hẻm mỡ lỏ kẻ xuất hiện vấn đề gì lân cận ở trước mắt nguy cơ với tư cách p h ụ cận huấn luyện ra người phụ trách dạy hàn đến cùng là thế nào nghĩ đối mặt lệ ô n g đột nhiên chất vấn vị này phụ trách cảnh giới huấn luyện ra đột nhiên liền á khẩu không trả lời được vài ngày không gặp quan quân đại nhân uy phong không giảm á chỉ có điều ư ớ c hiếp người phía dưới tính là gì chuyện dạy hàn từ đằng xa đi tới vừa đi vừa vẫn không quên nói ra đối hai câu lệ ô n g nghe xong là thanh â m quen thuộc nhìn thấy bạn tốt trước tiến tới hắn đã tâm lý nắm chắc chỉ có điều còn có chút chi tiết cần xác nhận đương nhiên thì có thể là dạy hàn đang diễn trò chẳng qua là về lệ ống đối với hắ đối phương nếu như là thật sự hiểu rõ tình hình về giới hạn t i ê u ngạo lúc này tuyệt sẽ không lựa chọn trước kia ngày diện mạo xuất hiện tại trước mặt hắn cũng đúng như đây lệ ô nguyên n g bản lo lắng tâm hơi an ổn một chút dâu sở hội trưởng đối với đạo quán chủ lôi kéo thời gian vẫn là ngắn một số hơn nữa cái này liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn khiến cho giới hạn bọn họ không chịu tùy tiện đ ứ n g đội không sai trên thực tế nếu như không phải là hệ n ghi vợ làng ngay tại hẻ mở m lọ kè dù cho về hắn cùng giới hạn giao tình đối phương thì sẽ không dễ dàng làm ra lựa chọn dù sao hắn đại biểu không chỉ là chính hắn bất quá bây giờ hiển nhiên không đồng dạng đi thôi tình huống cụ thể chúng ta vừa đi vừa nói Giải hẳn nhìn sủ hữu gỗ một chút nhìn thấy lệ ổng cùng sân ý a đều không có đặc biệt biểu thị hắn thì không nhiều lời cái gì bất quá trong lòng lại yên lặng bắt đầu hồi tưởng một số v ấ n luyện r a cường giả tư liệu hy vọng có thể tìm tới liên quan tới sủ hữu gỗ tin tức trong khoảng thời gian này bởi vì hệ n ở gỉ vợ làng cùng với sân thi đấu cải tạo vấn đề hắn căn bản không có thời gian đi chú ý những chuyện khác bởi vậy giải hẳn không thể ngay đầu tiên nhận ra sủ hữu gỗ mặc dù hắn cảm giác sủ h u gỗ khá quen chỉ có điều rất nhanh đang nói tới hệ nờ gỉ v l à n thời điểm vấn đề này liền tạm thời bị hắn bỏ qua một bên.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 trừ hắn ra hễ nợ gỉ vợ l ạ n trong ngoài đều có rất nhiều thực lực không tệ liên minh huấn luyện ra tại bảo vệ mà những thủ vệ này là trực tiếp nghe lệnh của dư sở hội trưởng cũng chính là như thế giới hạn vốn là muốn thừa cơ hội này vào xem một chút nhưng thật đáng tiếc hắn vẫn là bị ngăn lại một nhóm bốn người nói xong cũng không lâu lắm hẹn mở lò kệ sở tạ đi ủng đã ở trước mắt chương 899, đột n h ư lên ngoài ý mới chương tám r ă m n mươi đột n h ư lên ngoài ý m ớ n hễ nợ gỉ vợ l ạ n trước đó su h u g o một nhóm bị ngăn tại ngoài cửa dù cho lệ ổng đã lấy ra liên minh quán quân thân t h ậ n nhưng những thứ này gạ lạ liên minh viên chức thì vẫn như c ũ biểu thị không có do sở hội trưởng mệnh lệnh bọn họ không thể thả bọn họ đi vào coi như cộng thêm h ẻ n mở lò kẽ đạo q u o n chủ gạ là khu vực quyền uy sở nghiên cứu thân phận bọn họ cho ra trả lời vẫn là đồng dạng mấy người lập tức ngay t ạ i hệ nờ ghi t ợ lạn lối vào trước cầm cự được m a i cho đến sợ nhị ạ lấy ra hệ tờ mạ tật tàn chi cùng với cái kia h ẻ mở công bài hệ nờ ghi t ợ làn bên kia đột nhiên rơi vào trầm mặc đồng thời vội vàng liên hệ do sở hội trưởng cùng với o lina dâu sở hội trưởng giống như bị sự tình gì kéo lại lúc này không thể ly khai ủy m ừ n city hơn nữa ô lina khoảng cách bên này không xa trên thực tế tại biết rõ lệ ổng cùng s ù hữu gỗ ba người lựa chọn tới h ẻ m mở lò kẹt r o n g nháy mắt tố l ý nạ liền bắt đầu chạy về đằng này chẳng qua là tốc độ của nàng không sánh bằng lệ ổng cùng s ù hữu gỗ c h ả gì giật ở chỗ này rằng c o một hồi lâu ngay tại lệ ổng bọn họ mất đi tính kiên nhẫn trước đó tố l ý nạ rốt cục chạy tới lệ ổng đại nhân dạy hàn đại nhân s ù hữu gỗ đại nhân còn có sợ nghị hạ tiểu thư xin chờ một chút địa bàn của mình bị người lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản dạy hàn cũng sớm đã đến bài cực hạ trước đó chính hắn lời nói xác thực cần suy tính một chút ảnh hưởng nhưng bây giờ có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 bầu không khí tại thời khắc này lên trực tiếp trở nên dương cung bạt kiếm lên thậm chí so trước đó còn muốn càng thêm nghiêm trọng lúc này xù hữu gỗ cầm qua sợ n ì ạ trong tay khối kia hệ t ơ mạ tờ stan chi cùng với rất trọng yếu đại biểu hệ nờ gỉ vợ làng cái kia hé mở công bài ô lì nạ tiểu thư kỳ thật yêu cầu của chúng ta rất đơn giản xin ngươi cho ta nhóm giải thích một chút những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu như không giải thích được lời nói chúng ta cần đi vào hệ nờ gỉ vợ làng điều tra một chút dù sao đây chính là liên quan đến toàn bộ gã lạ khu vực an nguy sự tỉnh khi nhìn đến sủ h u gỗ đồ trên tay lúc ố lì nạ đã nghe không rõ sủ h u gỗ cuối cùng nói là cái gì n à n g cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại rất xin lỗi sủ h u gỗ đại nhân không có hội trưởng cho phép chúng ta không thể mở ra ố lì nạ lời còn chưa nói hết sợ nhị ạ trong bọc khối kêu hệ tờ mạ tật khỏa màu đen và x ì n h sờ ta đột nhiên chia năm xẻ bảy sau một khắc ê nờ gỉ v lặn chỗ sâu năng lượng nồng độ nhanh chóng tăng vọt hẹ m mỡ lò k ẹ s ờ ta đi ung đỉnh tháp bầu trời trong n g á y mắt bị đỉ ả mạt năng lượng mây đen b a phủ t ạ hẹ mở lò k ẹ hở một chỗ cao điểm sớm đã có đoán cảm giác dạ xỉ ả n cùng dạ mạ d ẹ n tạ nhìn một chút hẻm mở lò kẹ bầu trời một tiếng hà ổ sau đó sau đó hướng phía hẻm mở lò kẹ phương hướng chạy tới mà tại hẻm mở lò kẹ sở tạ đi ủng cách đó không xa trước đó không lâu mới cùng s ủ hữu gộ gặp qua mặt đã bị h ẹ t ghệ một cảnh vệ sảnh mang đi sở hữu ncn ở đô lúc này thì rốt cục lại lần nữa lộ diện Sô sẽ đô, đúng ngươi nói lần này bọn họ sẽ lên câu đúng không? Cn nói, trong tộc phí nhiều như bước vậy họ hao phí câu tộc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 ba con cổ kẹ m ẩ n trong nháy mắt bị phóng ra kinh nghiệm rất phong phú nhất lệ ổng tại cổ kẹ m ẩ n xuất hiện trong nháy mắt liền có kế hoạch giải hàn ngươi lập tức dẫn người sơ tán phụ cận người su h u g o chúng ta lên t ố t ta rất nhanh liền đến không có vấn đề lệ ổng tiên sinh vừa dứt lời giải hàn mang theo đồ dữ liệu ổng hướng về sân thi đấu đi đến su h u g o chỉ huy trạ dị dật bắt kịp phía trước lệ ổng đối với hệ tờ mạ tật phát động tiến công về hẹm ở lò kẹ làm chiến trường đương nhiên là không thể được dù cho có thể thuận lợi giải quyết nguy cơ nhưng cuối cùng hẹm ở lò kẹ đoán chừng cũng biết bị đánh không có tại lọt ê i công kích, mục đích là vào trạ dị giật đi, đó sau l ạ nhóm tồn về sau hắn lập tức trở về một phát đi ả mạt càn ống tiếp lấy thay đổi bắt đầu di chuyển chính mình khổng lồ như là ngoài hành tinh phi thuyền đồng dạng thân thể hướng bọn họ rời đi phương hướng đổi tới nhìn thấy hệ tờ mã tus t r u n g kế lê ông cùng sủ hữu gỗ lập tức để t r ả dị dật thêm ít sức mạnh để hệ tờ mã tus lực chú ý đều tập trung đến trên người bọn chúng là phía dưới gia hạn bọn người tranh thủ nhiều thời gian hơn thì tránh khỏi hắn nửa đường dừng lại đột nhiên đối với hẻm mở lò kẹ bên trong vô tội các cư dân ra tay kế hoạch của bọn hắn rất thuận lợi hai cái trạ dị dật cuối cùng tại các thành đất trũng biên giới d ư n g bước mà không qua bao lâu hệ tờ mã tus đã đuổi theo đại chiến hết sức căng thẳng, t r lúc này trên bầu trời hai cái trạ dị i ậ t đã bắt đầu hướng ra phía ngoài tinh phi thuyền đồng dạng hệ tờ mã tật phát động tiến công thân thể cao lớn để nó có nhất kỵ đương thiên lực lượng nhưng ở đối mặt nắm giữ cùng đẳng cấp thực lực đối thủ lúc quá thân thể khổng lồ lại chỉ có thể trở thành gánh nặng của nó đương nhiên hai cái c h ạ gì giật vẫn không thể để nó bó tay toàn tập chỉ bất quá lúc này hệ tơ m ạ t t cũng khó tránh khỏi sẽ lâm vào bị động phòng thủ cục diện bên trong hết cách rồi c h ạ gì giật đối với hắn mà nói thật sự là rất linh hoạt chiến đấu dựa theo sủ h ữ gỗ cùng lệ ổng dự đoán phương hướng đang phát triển lệ ổng đem chính mình giờ dạ gạp ý tễ lệ ổng còn có gì hệ gì ổ phong ra để bọn chúng cùng nhau đánh lén trên trời hệ tơ m ạ t t là trận chiến đấu này tại thêm một mùi lửa sủ hữu gỗ thấy thế lập tức chỉ huy gần gạ lụ sơ dưới cùng với g i dạ gỗ này gia nhập chiến đấu tại nhóm bộ kẹ mần sắp xếp xong xuôi sau đó x u hữu gỗ nhìn về phía một bên vẫn có chút do dự t ì g i ả n g tạ nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đúng không tị g i ả n g tạ x u hữu gỗ lời nói để nó sừng sốt một chút theo sau hắn theo x u hữu gỗ trong mắt thấy được luôn luôn tìm kiếm đồ vật tị g i ả n g tạ không tự chủ được gật đầu một cái thật tốt quá tị g i ả n g tạ đi tham chiến đi sử dụng h ỉ ở bìm cùng một chỗ đánh lén đối thủ c h ờ một chút lệ ông đột nhiên nói ra x u hữu gỗ cùng tị g i ả n g tạ quay đầu nhìn về phía hắn chỉ thấy hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một khối mẹ gạy vội lụ tị hòn sợ n trước đó không lâu ta đang chuẩn bị nghiên cứu một chút mẹ gà hệ vô lụt tỉ hòn lực lượng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể phát huy được tác dụng mang lên đi để cho ta tận mắt chứng kiến một chút mẹ gà hệ vô lụt tỉ hòn cùng đi ả mặt ở giữa va chạm su h u g o thấy thế thì không khách khí với hắn trực tiếp ra hiệu t ỷ dạn nghỉ tạ tiếp nhận thuộc về nó mẹ gà hệ vô lụt tỉ hòn sợ tồn theo sau hắn một mặt sốt u ruột mà nhìn xem su h u g o chờ cúng lên đi mẹ gà hệ vô lụt tỉ hòn đi ra ni tạ trong sa mạc bạo quân khi ở bìm khắp bầu trời cắt vàng theo mẹ gà tỉ dạn n h ỉ tạ bên người tắn đi sau đó trên lưng mọc r a gai nhọn biên giới bắt đầu xuất hiện từng chút từng chút mắt trần có thể thấy hạt năng lượng hắn đang hấp thu những năng lượng này mẹ gạ thì i ạ nghỉ tạm miệng bên trong năng lượng cầu bắt đầu từng bước mở rộng ngay sau đó là áp s ú c tại điểm tới hạn thời điểm k h i ở bìm trong nháy mắt thả ra tại hì ơ bìm xuất hiện trước đó hắn b ổ k ẹ mẩn công kích cũng đều đã xuất phát lệ ổng bên này giờ dạ gạ bùn giờ dạ cổ mở t ô ý nế lệ ổng đánh lén cùng với dị hệ dị ổ dốc rẽ cờ b a n kích su h gô kẽ mẩn thì không c h ị vừa gần gần hết hỏa lực cực lớn xạ đảo bản liên kích l ư u s u dự tiến dài thiên vương sau đó thâm canh thần đỡ thần đỡ lôi ngục cuối cùng dơ dạ gỗ này ở trên trời phối hợp song trạ dị dật một đạo q u y ề n tịch thiên địa hủ dị cần xuất thủ lệ ổng cùng sủ h ủ gỗ trạ dị dật đồng thời thả ra phở làm mẹ dở cùng v h ì dở s ớ m t ì n trong n g á y mắt một đạo ngọn lửa vòi rồng đối diện hướng vô cực thái chạy gấp tới ba hợp một kỹ năng tổ hợp đối với hệ t h m ạ t ậ t vẫn là có uy hiếp rất lớn đặc biệt là lệ ổng chiêu bài bộ kẻ mẫn trạ dị dật tồn tại cái này khiến hắn không thể không sớm đem hỗn loạn suy nghĩ điều chỉnh bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt đối thủ đối mặt công kích dọc theo người ra ngoài đụng cánh tay mở ra h ọ n g pháo hiện lộ ở bên ngoài ngay sau đó vốn chỉ là xem ra giống ngoài hành tinh phi thuyền hắn giờ khác này xem như ngồi vững cái danh xương này trên người góc cạnh vị trí tại đụng cánh tay t r i ể n lộ h ọ n g pháo phía sau nhau nhau thì mở ra h ọ n g pháo đi ạ mặt ca nồng chuẩn bị bổ sung năng lượng phát xạ trên chiến trường hỏa lực trung tiên tiếng nổ bên t a i không dứt chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đã tiến vào gây cấn giai đoạn thuộc về bọn họ thực lực này tốc độ tham dò kỳ thật đã không có quá lớn tất yếu lúc này lệ ổng cùng sủ u gỗ phi thường ăn ý hướng phía hai bên đi đến hệ tơ m ạ tật không thể so với sổ hữu gỗ trước đó gặp phải bạ bạ ra cỡ hắn cũng không tồn tại thứ hai thứ ba cái thứ t ư nào cho nên tại đối mặt loại này nhiều mặt đặc kích hắn nhất định là cần làm ra lấy hay bỏ trên thực tế loại này q u ầ n chiến lẽ ra là hệ tơ m ạ tật am hiểu nhất lĩnh vực nhưng vấn đề là lần này hắn cần đối mặt đối thủ bất đồng thời kỳ v i ế t cổ nhân loại thực lực còn không có bây giờ cường đại như vậy hắn cần đối phó chủ yếu vẫn là dạ xỉ a n cùng dạ mạ d ẹ n tạ cái này h a i cái truyền thuyết bộ kẻ mẩn dạ xỉ ạn cùng dạ mạ rẽn tạ xác thực rất mạnh nhưng thực lực có đôi khi cùng u hiếp là không giống cũng tỉ như thực lực cùng cấp họa thuộc tính cùng thảo thuộc tính hai cái bộ kẻ m ẩ n bọn họ thực lực đồng dạng nhưng đối với thủy thuộc tính bộ kẻ m ẩ n tạo thành uy hiếp là hoàn toàn hai cái khái niệm khác nhau bung tay ra thỏa thích đối chiến lệ ổ n g cùng sụ xù gỗ phát huy ra lực lượng tuyệt đối phải so giả xỉ ạn cùng dạ mạ dẹn tạ mạnh cái này khiến hệ tợ mạ tật hết sức khó chịu bốn phương tám hướng đ ả kích cũng không thể coi thường lúc này hắn rất có chút được cái này mất cái khác cảm giác chỉ có điều ý vào chính mình cường đại tố chất thân thể hệ tợ mạ tật vẫn là có phi thường cường đại phản kích vô liếng dù cho bây giờ chỉ có thể ở bị động phòng thủ nhưng chờ nó thích ứ n g loại nhịu điệu này về Tin tưởng i n t này sẽ là hắn treo lên cường thế phản kích thời khắc với tư cách kinh nghiệm phong phú huấn luyện g a lệ ổng cùng s u h u g o đều rõ ràng một điểm này cho nên bọn họ biết rõ lúc này có lẽ muốn làm thế nào c h à gì s ơ s thợ la giờ bởi lại mọi người toàn lực xuất kích áp chế lệ ổng bên này dẫn đầu khởi động su h u g o lập tức bắt kịp phối hợp c h à gì s ơ s i n f e r n o gần g ạ n i t t x a phong thần giam cầm g i ơ dạ gô nạch bắt kịp chuyển vận lu sợ dày lôi đình bạo phát mẹ gà tia nita công kích từ xa tự do phát huy chiến đấu kèn lệnh lại lần nữa thổi lên lệ ổng cùng Su h u gỗ bên này toàn lực bạo phát hệ thợ mạ tật áp lực trong nháy mắt tăng nhiều đ h ì ạ mặt cạn ổng đã bắt đầu có chút gánh không được nếu như từ bỏ dùng công thay thủ phương thức hắn liền triệt để xa vào đến lệ ổng cùng Su h u gỗ tiết tấu chiến đấu lấy trước mắt đối chiến cường độ muốn xoay người hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng mà lại rất trọng yếu là Su h u gỗ hai người trước mắt cũng đều không có hoàn toàn phái ra chính mình bộ kẻ mần hệ thợ mạ tật đối với một điểm này mặc dù còn không phải quá rõ ràng nhưng n h ạ cảm hắn vẫn là cảm giác được đến từ sĩ dục chờ còn lại bộ kẻ mần uy、hiếp. cho nên lúc này hắn dứt khoát đem đi ạ mặt cạn nồng chuyển đổi thành uy lực mạnh hơn vô cực chùm sáng lập tức vô cực chùm sáng quăng mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời nó kịp thời chuyển biến khiến cho lệ ổng cùng sủ h ủ gỗ bên này thế công dừng một chút thậm chí bởi vì cái này một đợt năng lượng khổng lồ chút xuống hệ t h mạ tật thấy được mấy phần phản chế cơ hội tuân theo bản năng hắn cảm giác đây là chính mình phản đánh cơ hội tốt nhất vô cực chùm sáng tại phát xạ đồng thời dờ dạ gồng đan sờ tại trên người của nó sáng lên dờ dạ gồng đan sờ mới vừa rơi xuống bao phủ tại hệ t h mạ t ậ lại lần nữa lại thịnh thấy cảnh này lệ ổng cùng lúc u Chuyến thuyết ra trận. 898. Chuyến thuyết、e、i tại rơi vào đáy thời điểm ngang nhiên Trường trận. Trường trận. tờ tật phát ra ra ngang động phản 898. 898. cốc kích. Hệ đáy mạ sắp vào l này tầng cắt đất t r ú n g bầu trời đã hoàn toàn bị vô cực chùm sáng bạch quan g bao trùm chùm sáng cùng cái khác kỹ năng và chạm tiếng vang đủ loại kỹ năng bay vụt quỹ tích các loại ngay từ đầu bởi vì lệ ổng cùng sủ hụ gỗ bên này chiếm cứ tiên cơ cùng với động tác linh hoạt ưu thế cho nên lúc trước chiến đấu bên trong luôn luôn chiếm cứ lấy thượng phong chỉ bất quá làm hệ、e、tơ mặt bắt đầu lựa chọn phóng đại năng lượng truyền vận tiến hành phản kích thời điểm tại vì ả mặt cả nồng chuyển đổi thành vô cực trùng sáng hệ tờ mạ tật thân thể cao lớn giống như là tắm rửa tại thần quang bên trong đ ồ n g dạng xem ra khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần thì rất duy mỹ nhưng đối với lệ ổng cùng sủ hữu gỗ bên này mà nói lại là một loại cực kỳ cường đại uy hiếp dù sao hệ tờ mạ tật nhẫn nhị lâu như vậy mới đến đây ă một đợt bạo phát hơn nữa hệ tờ mạ tật bản thân liền là lực phá hoại cực mạnh từng lưu lại qua truyền thuyết bộ kẻ mẩn cho nên dù cho trước đó chiến đấu đầy đủ thuận lợi thậm chí một lần ép tới hệ tờ mạ tật chỉ có thể bắt đầu phòng ngự nhưng trên thực tế muốn giải quyết chiến đấu đồng thời không thể dễ dàng như thế. Su hệ u g người o hai h điểm bởi tại đối ràng này, rất rõ một mặt vậy, tờ ơ mà tất lựa chọn kích phán h i i đ ể mattus h i người bọn đồng họ h ờ i làm ra r ú l i đi cái tiếp liền chỉ Chỉ cần thị. tránh phát, một đợt này xuống bạo ẽ lại lần lại tiết nữa bọn bên trong. trở tấu tơ họ Hệ mặc tất m dù danh sưng có vô tận năng lượng nhưng trên thực tế lại cũng không đại biểu hắn có thể thoải mái khống chế trong cơ thể mình những năng lượng kia nếu như là đổi lại viễn cổ thời kỳ có lẽ có khả năng nhưng bây giờ ngủ say thời gian lâu như vậy hơn nữa trong khoảng thời gian này luôn luôn với tư cách năng lượng bỏ sữa bị do sở bọn người chen năng lượng hệ tờ m ạ tật muốn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ còn cần một đoạn thời gian không phải su hữu gỗ cùng lệ ổng không ra toàn lực muốn giống như bây giờ áp chế khả năng rất không có khả năng theo giờ k h ắ c này bạo tạc thức chuyển vận vô cực chùm sáng cũng có thể thấy được mau lui lại su hữu gỗ cùng lệ ổng lớn tiến g hướng về phía nhóm bộ k ẹ mẩn ô trước hết nhất kịp phản ứng chính là thiên không bên trong hai cái trạ di giật cùng giờ dạ gỗ này nhưng với tư cách tiếp cận nhất đối thủ đồng thời cũng là trên trận linh hoạt nhất bộ kẻ mẩn bọn họ tại lui thời điểm vẫn không quên hướng phía sau hệ tờ mã tật phong thích phong hoạ luân nên thử đối với nó tiến hành q u y dối chỉ có điều giờ khắp này hệ tờ m ạ tật đã quyết tâm muốn xoay người đem ca hát đối mặt hai cái t r ả dị giật cùng giờ dạ gỗ nạch liên thủ công kích hắn cắn răng toàn bộ dùng thân thể đón lấy sau đó từng cường hóa vô cực chùm sáng đúng hạn p h u n ra su hữu gỗ hai người trên mặt đất phân đội vừa mới ly khai nguyên bản bọn họ vị trí trong nháy mắt bị hỏa lực rửa sạch còn tốt bọn họ đi đầy đủ kịp thời không phải lúc này có lẽ đã bị cái này trên trời rơi xuống chùm sáng trung đích sau đó cùng cái k i a phía dưới tầng nham thạch đồng dạng trong nháy mắt bị bốc hơi mặc kệ hệ tờ mã tật trước đó biểu hiện như thế nào bản thân no cường đại lực lúc này tầng nham thạch đã trực tiếp bị đánh xuyên trên mặt đất lưu lại mấy cái cực lớn cái hố thấy cảnh này su hữu gộ cùng lệ ổng tâm thái lập tức tiến hành điều chỉnh hai người liếc nhau một cái sau đó phi thường ăn ý mang theo từng người b ỗ kẹ mấn bắt đầu tàn ra bây giờ còn không phải phát động lúc phản công bởi vì hệ tờ mạ tật công kích đến bây giờ thì còn chưa kết thúc đối địa đ ã kích xác thực có một kết thúc nhưng đối không bên trong cái k i a bà con phi long hắn thế nhưng là đã sớm cực hận bọn họ hơn nữa vừa rồi kỹ năng phóng thích trước cái tia một phát liên hợp phong hòa luân thù mới hận cũ thêm ở cùng nhau cho nên bọn họ mới là hệ tờ mạ tật lần này công kích mục tiêu chủ yếu. lúc này vô số quang pháo còn tại truy kích bọn họ hai cái trạ dị dật thực lực đối lập muốn mạnh hơn cho nên chỉ cần không quay đầu lại gây sự trên thực tế kịp thời bị nhất thời chúng đích vấn đề cũng sẽ quá lớn đặc biệt là lệ ống trạ dị dật bởi vì vì có thể chúng đích linh hoạt bọn họ hệ thợ mạ tật khống chế chùm sáng phân ra hơn mười đạo năng lượng quang pháo cũng chính là tổn thương cách ra cho nên bọn họ mới dám ngay đầu tiên vừa lui vừa chiến mà chịu ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ liền là giờ ra gỗ này mặc dù hắn khoảng cách thiên vương chiến l ư c chỉ có kém một đường nhưng cái này một tiếng c ê n lệch lại làm cho hắn ăn lớn vô cùng đau khổ nếu như không phải là giờ dạ gỗ này nhất tộc xuất sắc tốc độ thiên phú giờ phút này hắn có lẽ đã bị hệ tờ m ạ tật sờ m ặ t đau sau đó nghiền xương thành cho đối với một điểm này giờ dạ gỗ này chưa hề hoài nghi cùng là long trúc tính vô k ẹ m mẩn hắn rất rõ ràng một kích này công kích cường đại đồng thời thì rõ ràng hệ tờ m ạ tật đối với nó uy hiếp lúc này ba đạo phân tán năng lượng quang pháo ngay tại đuổi theo giờ dạ gỗ này trước hết nhất cái kia một đạo đột nhiên tăng nhanh tốc độ còn tốt giờ dạ gỗ này phản ứng đầy đủ nhanh trên không trung một cái xoay chuyển thành công né tránh nó tập kích nhưng sau đó cái kia hai đạo ánh sáng pháo lại không như vậy giảm đơn áp cuối cùng v cho nên cái này hai đạo ánh sáng pháo trực tiếp sát thân thể của nó bay qua mặc dù không có bị trực tiếp t r u n g đích nhưng theo quang pháo sát qua vị trí giờ dạ gỗ nạch cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức mặt ngoài nhìn không có gì chẳng qua là vậy bốc lên khói trắng nhưng bên trong tình huống c h i n h nó biết rõ chuyện của nhà mình đương nhiên đó cũng không phải rất trọng yếu rất trọng yếu là cái kêu ba đạo quang pháo cũng không chuẩn bị cứ như vậy thả hắn tại hệ thơ m ạ t u c o y không chế giới bọn họ tại phía trước một cái thay đổi sau đó lại lần hướng giờ dạ gỗ n ạ c bay t ớ i giờ dạ gỗ n ạ c không dám ở tại chỗ quá nhiều dừng lại hắn vội vàng huy động cánh tiếp tục tránh lui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 mà lại vừa đến liền gặp được hệ tờ mạ t ậ t bạo phát v ậ n ký này là thật là kém một số chỉ có điều cuối cùng là thuận lợi đến nơi này da x i an cùng dạ mạ d ẹ n tạ ra sân ả niềm vô cùng có mặt bài cũng không biết có phải là hay không bởi vì chiến trường thời viễn cổ liền tại phụ cận tóm lại tại bọn họ hiện thân thời điểm s ù hữu gỗ phản phất thấy được lúc ấy cái kia nhất đoạn kim qua thiết mã thượng cổ chi chiến bên h a i còn vang vọng vô số bộ kẻ mần nhân loại vì thủ hộ gia viên tiếng kêu to đồng thời thì có bị hệ tờ mạ tất lây nhiễm những cái kia không kiểm soát đi ả m ặ bộ kẻ mần gạt h é t trở lại hiện thực giáo nẹt sơ thật cùng giáo nẹt xì ẹn đã chính là đăng tràng đối mặt ngày xưa k i n h địch già xì ăn cùng già mạ d e n ta mười phần quả quyết dù cho biết rõ bây giờ đối phương bạo phát kỳ nhưng trong lòng cao ngạo anh hùng chi khí để bọn chúng khinh thường tại tránh lui vệ thẹ một b ờ lạ vệ thẹ một bạt hai cái độc thuộc về bọn chúng kỹ năng đồng thời hướng lên bầu trời bên trong hệ thờ mạ tật đánh ra mang theo bọn họ thẳng tiến không lùi dũng khí cùng với tất thắng quyết tâm cùng một chỗ bay đi hệ thờ mạ tật thấy cảnh này không thể không đem truy kích trạ dị giật cùng g i dạ gỗ n ệ c năng lượng quang pháo điều bộ phận trở về ngắn ngủi thời gian một hơi thờ hắn liền đã làm xong trận đón s ở hật xỉ ẹn song vương chuẩn bị chương 899, lần lượt đăng tràng chương 899, lần lượt đăng tràng dạ xỉ ăn cùng dạ mạ dẹn tạ ra trận về sau hệ t h mạ tật chống lại trở nên càng thêm kịch liệt hiện nhiên nhìn thấy đối thủ cũ về sau hắn cảm thấy áp lực trong nháy mắt liền lớn không nhỏ hệ t h mạ tật thấy rất rõ ràng hoặc là nói theo sủ hữu gỗ cùng với lệ ống trên thân hắn đối với huấn luyện gia thực lực có một cái nhận thức mới trước mắt sủ hữu gỗ cùng lệ ống hai người hắn đều không có giải quyết bây giờ lại nhảy ra một đôi cường địch lúc này nếu như không liệu mạ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 căn cứ ta đoán chừng đây cũng là hệ tờ mạ tật mạnh nhất một đợt đà kích nếu như nhìn không được chờ hệ tờ mạ tật trưởng không lấy tiết tấu như vậy ngươi thậm chí không nhất định có thể trốn nhớ kỹ không cần vậy cả su h u g o nghe được lệ ổng nhắc nhở phía sau đồng thời không có quá lớn kinh ngạc bởi vì một điểm này hắn thì đã nhìn ra tốt ta biết rồi lệ ổng tiên sinh ta bên này không có vấn đề chờ một chút có lẽ còn có cơ hội phản công đến lúc đó hy vọng lệ ổng tiên sinh phối hợp ta thì tọa vỡ kỹ năng su h u gộ đi theo lớn tiếng nói lúc này đến phiên lệ ổng kinh ngạc cũng không phải là hắn không tin su h u gộ thực lực thực tế hắn không nghĩ tới lúc này sủ hữu gỗ còn có thể tìm tới cơ hội p h ả n kích đương nhiên cũng không phải là hắn làm không được chẳng qua là lúc này cứng rắn cần trả ra đại giới quá lớn làm như vậy hiển nhiên không phải là rất đáng được bởi vậy lo lắng sủ hữu gỗ nóng vội hắn đang muốn nói ra khuyên một chút bên kia sủ hữu gỗ đã mệnh lệnh bộ k ẹ m ẩ n tạt ra nhìn qua đã là vận sức chờ phát động quả nhiên lệ ổng chỉ huy bộ k ẹ m ẩ n muốn đổi kịp đi chuẩn bị làm cuối cùng k h u y ê n nhủ chỉ có điều đã chậm gần g ạ vào lúc này tìm được một cái cơ hội rất tốt hắn thông qua đặc thù tiềm hành năng lực từ vô cực thái cái kia trên thân tìm được một cái không phải là sơ hở sơ hở liên tục cường độ cao hỏa lực b a n h kích dù cho năng lượng theo kịp nhưng hệ tờ mã tật cơ thể vẫn là có khá cao áp lực thậm chí bởi vì dạ xỉ ạn cùng da mạ d ẹ n tạ xuất hiện làm cho hắn sớm tiến vào siêu phụ tại trạng thái đương nhiên vẹn vẹn dạng này đối với hệ tờ mã tật mà nói vẫn là vấn đề quá lớn loại tình huống này hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp tại thời kỳ viết cổ hệ tờ mã tật đã tìm được một bộ thích hợp loại tình huống này hình thức chiến đấu điểm trực mạch nói liên là hắn tìm được tiếp tục siêu phụ tại biện pháp chỉ cần duy trì tốt điểm thăng bằng hắn thậm chí có thể luôn luôn duy trì loại này cường độ cao trạng thá mà gần gạn nương tựa theo quỷ bí năng lực cùng với sắc bén một đôi mắt hắn rất nhanh liền xem thấu một điểm này trên thực tế muốn đánh vỡ hệ t ơ m ạ t ậ t cân bằng tương đối không dễ dàng chính nó thì rõ ràng một bộ này siêu phụ tải phương thức chiến đấu lợi và hại sở dĩ lại ở như thế trọng y ế u chiến đấu bên trong sử dụng đi ra h i ệ n nhiên là có n ắ m chắc có thể bảo vệ tốt chính mình cái này đ ư ợ c điểm đồng thời hệ t ơ m ạ t ậ t thì tin tưởng vững chắc đối thủ căn bản không có khả năng tại nó đạn pháo bình t h ư ớ n g bên trong tiến mạnh đến bên cạnh mình chỉ cần năng lượng của nó sung túc hắn cảm giác chính mình không sợ hết thảy nếu như trước đó không phải là mới vừa thất hơn nữa giúp sở hệ nở gỉu t ợ l ạ n một mực tại rút ra năng lượng của nó ngay từ đầu thời điểm hắn căn bản sẽ không bị su h u gỗ cùng lệ ổng liên thủ áp chế đến thảm như vậy hệ tờ m a t ậ t là nghĩ như vậy đồng thời cũng là làm như vậy chính là dạng này gần ga mới có thể dễ dàng như vậy tìm đến nó sơ hở su h u gỗ cũng là nhiều lần xác nhận tin tức độ chuẩn xác sau đó mới có thể đối với lệ ổng nói ra câu k i ê n muốn hắn phối hợp hình tượng trở lại hệ tờ m a t ậ t trên thân lúc này hệ tờ m ạ t ậ t đã hóa thân trở thành không có tình cảm nã pháo máy móc độ cao tụ tập năng lượng thậm chí đưa nó không khí chung quanh đều làm nóng không ít độ loại càng không cần phải nói hắn tự thân đặc biệt là h ạ g pháo vị trí nhưng những thứ này nhiệt độ cao đối với hệ tờ m ạ t ậ t cường đại thân thể mà nói chẳng qua là vấn đề nhỏ chẳng qua là hắn không nghĩ tới cái này vấn đề nhỏ có một ngày sẽ trở thành trọng thương nó n g o à i nổ trên thực tế hệ tờ m ạ t ậ t tự tin cũng không phải là không có đạo lý mặc dù gần gạ tìm được nhược điểm của nó đồng thời nhìn ra hệ tờ m a t t s i ê u phụ tại sự thật nhưng nghĩ giới loại tình huống này cẩn thân hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng Su h u g o bên này cộng thêm lệ ổng có thể làm được một điểm này thì vẹn vẹn chỉ có Su h u g o gần gà chỉ có điều gần gà thiên phú điểm chủ yếu tại tiềm hành triệu hắn đã trên sự k h ô n g chế c u n g c u n g đẳng cấp đối thủ so sánh lực công kích của nó không tính là kém thậm chí có thể nói được rất mạnh nhưng đối mặt hệ t ơ mạ tất loại này nguyên bản cơ sở trị số liền rất cao bây giờ còn đi qua hệ t ơ mạ mạ tăng cường nói thật loại tình huống này gần gà chính mình cũng không có cái gì lòng tin có thể đơn độc một cái đánh vỡ hệ tờ mạ t ấ năng lượng cân bằng đúng là như thế xù u gỗ không thể không mở ra lối riêng mà trước hết bị hắn tìm tới đột phá khẩu không thể nghi ngờ liền là vờn quanh tại hắn bên người bị năng lượng thiêu đốt qua nhiệt độ cao không khí cha g i rớt sử dụng over h e a t su h ủ gỗ đột nhiên xuất chiêu để trên trận tất cả mọi người giật này mình bất quá bởi vì có sủ h ủ gỗ cáo chi lệ ông trước hết nhất phản ứng lại mặc dù như cũ có chút lo nghĩ nhưng đến một bước này hắn lui lời nói sủ h ủ gỗ rất có thể sẽ rơi vào vạn k i ế p bất p h ụ c hoàn cảnh bởi vậy lệ ông không có thời gian suy nghĩ nhiều đi theo cũng đối với mình c h gì g i ậ t phát ra hiệu lệnh cha di r t theo sau sử dụng hit qua v sau đó tiếp lấy sử dụng over hit trong n g a y mắt trên bầu trời hai cái trạ dị dật trong cùng một lúc dùng r a kỹ năng sù hữu gỗ trạ dị dật dùng qua nóng trực tiếp đem cuối cùng đốm lửa nhỏ bỏ vào thùng dầu bên trong nguyên bản liền không khí nóng bỏng trong chớp mắt biến thành một mảnh cực hạn nhiệt độ cao biển lửa hơn nữa về sau h i t u q u vỡ đổ dầu vào lửa nói ngay tại lúc này cuối cùng còn có một cái ổ vỡ hít đến giải quyết bay liên tục vấn đề Lúc lập tức việc cánh. này, nguyên bản tình đến Ngoại vào thế tốt đẹp thể tơ tật tr đẹp mạ xa đều hoàn toàn không nghĩ tới kịch bản sẽ phát triển thành như bây giờ đồng thời ở bên ngoài vây xem sở vật ncn ở đ ộ t t h ì không nghĩ tới chỉ có điều đây đối với bọn họ mà nói hiển nhiên là một cái cơ hội tốt da xì、sì、an cùng dạ mạ d ẹ n t ạ lực chú ý bị bên này hấp dẫn mà s ù hữu gộ cùng lệ ống chắc chắn sẽ không vào lúc này từ bỏ thu thập hệ tờ mạ tật cơ hội cho nên hai người nhìn từng người một chút sau đó lập tức phát động đối với sở hữu cn vương giả tập kích lập tức công kích t r ư ơ n g chín trăm hốt chiến chương chín trăm h ô n chiến biển lửa t ầ n cắt đất trũng phía trên nổi lên một mảnh da thiên cái địa biển lửa hỏa d i ễ m quan g mang vào lúc này thậm chí đã lấn át trước đó hệ tờ m ạ tật quang pháo những a n h sáng kia bây giờ không chỉ là đ ợ t t i b ạ o kẹo thậm chí toàn bộ h i ể u hạ dễ hẹp mỡ l ỏ kẽ đều cảm nhận được hỏa d i ễ m nhiệt độ cao nguyên bản dừng lại tại phụ cận ngắm nhìn b ổ kẽ m ẩ n cùng một thời gian lựa chọn thoát đi tại chỗ mà hoang dại b ổ kẽ m ẩ n lựa chọn thoát đi luôn luôn n ú ố t trong bóng tối sờ hờ nc n ở đột thì đi ngược lại con đường cũ mục tiêu của bọn hắn thì rất rõ ràng đó chính là về sau gia nhập chiến trường bây giờ đang đánh xì dầu dạ già, xì ăn cùng dạ mạ rẽn tạ lúc này thì đúng là bọn họ vào sân cơ hội tốt nhất đi qua sở nghiên cứu sơ hở ncn ở đốt đã nhận rõ hiện thực su g o o g l cùng lệ ô n g bên kia chiến đấu hiển nhiên không phải là bọn họ có thể tham dự dù cho tìm tới bọn họ trạng thái không tốt hay là sơ hở gì thì dồ cả hai người thì không có nắm chắc có thể tại sau đó trưởng không chiến cuộc không có tốt như vậy giang lợi bọn họ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác thi công thi công nhanh tại hai người thuốc g ụ c dưới bố trí tại phụ cận bộ kẻ mần ngang nhiên hướng không có phòng bị dạ s ỉ ạn cùng dạ mạ d ẹ n tạo phát động tập kích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 bất ngờ không đề phòng giả xỉ、si、ăn cùng giả mạ d ẹ n tạ xa vào đến khốn cảnh bên trong mà lại ngoại trừ đang đối mặt bọn họ tiến hành vòng vây cái này mấy cái bổ kẹ mần bên ngoài bên ngoài còn có một cặp bổ kẹ mần đối bọn chúng hai dưới lớp. đất skin, làm n ũ n g loại hình đã coi như là phổ biến nhất may mắn s ở vật xỉ ẻ n chi vương trạng thái dưới dạ xỉ ăn cùng giả mạ d ẹ n tạ có sắt thép thuộc tính không phải vẹn vẹn là từ vô số bổ kẹ mần thi triển hợp lại hình tóc liền đầy đủ để bọn chúng nhức đầu chỉ có điều dù cho thép thuộc tính để bọn chúng miễn dịch độc tố tổ thương nhưng bởi vì thời khắc này chung quanh đặc thù hoàn cảnh dạ xỉ ăn cùng dạ mạ dẹn tạ vẫn là nhận lấy lớn vô cùng quấy nhiễu thấy cảnh này sơ hở nc n ở đột lập tức liền kích động lên thành công cách bọn họ cũng chỉ có cách xa một bước trước đó nhiều lần thất bại kinh lịch nói cho bọn hắn càng là loại thời điểm này càng là không thể phớt lờ thậm chí vì để tránh cho dẫm vào che triệt bọn họ càng phải vào lúc này tận lực lượng lớn nhất đem dạ xỉ ăn cùng dạ mạ dẹn tạ một lần cầm xuống a hệ g ạ i t l à s uy lực lớn nhất xa cơ rẽ sơ hở còn lại toàn bộ bộ kem m n tận lực lượng lớn nhất phát động công kích trong trước mắt bên này chiến đấu cũng biến thành kịch liệt lên trên thực tế su g o g l cùng lệ ổng tại sở hữu nc and ớt vừa xuất hiện thời điểm liền phát hiện bọn họ chỉ có điều chính như bọn họ đoán tại loại này thời khắc mấu chốt bọn họ không có khả năng từ bỏ hệ tờ m ạ t t mà quá khứ ngăn cản bọn họ dù sao cùng dạ xỉ ả n dạ m ạ d ẽ n tạ so sánh hệ tờ m ạ t t đối với gạ lại uy hiếp càng lớn mà lại lại thêm trọng yếu là hệ tờ m ạ t t có khả năng mang tới giá trị so dạ xỉ ả n cùng dạ mã rẽn tạ cộng lại cũng cao hơn đồng thời hai người thì rõ ràng dù cho dạ xỉ ạn cùng dạ mã rẽn tạ bị mang đi s nc nrd thì sẽ không đối bọn chúng làm quá nghiêm trọng sự tình có dạng này nhận biết dù cho sủ h u gỗ cùng lệ ổng đều cảm thấy có chút thật xin lỗi dạ s ỉ ạn cùng da mạ d ẹ n tạ nhưng bọn hắn vẫn là làm ra lựa chọn chính xác nhất dù sao bỏ qua lần này chế phục hệ tờ mạ tật cơ hội dùng nó năng lực có cơ hội thở dốc rất có thể sẽ đem chiến đấu tiếp tục mang xuống cuối cùng chờ đợi sủ h u gỗ cùng lệ ổng liền làm bổ kẹ mẩn năng lượng cùng tinh lực bị hao hết sau đó trơ mắt nhìn hệ tờ mạ tật theo trên tay ly khai đi tứ ngược gạ là địa phương khác kết quả này mặc kệ là sủ u gỗ hoặc là lệ ổng cũng là không thể tiếp nhận không thể không thừa nhận server a n c s n d erdos xác thực tuyển cái vô cùng tốt thời cơ lệ ổng tiên sinh su h u g o chung pin là có điểm tâm mềm lún g hắn nhìn không được hướng lệ ổng nhìn sang muốn nhìn một chút hắn có hay không biện pháp khác nhưng lệ ổng giờ phút này cũng chỉ có thể biểu thị bó tay hắn lắc đầu su h u g o đem ánh mắt nhìn về phía sỉ dục bọn họ bọn họ là hắn một đạo phỏng tuyến cuối cùng nếu như sỉ dục bọn họ ly khai hắn bản thân an nguy rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề cho nên đây là đúng là không có cách nào hiện tại bọn hắn duy nhất có thể vì dạ xỉ án bọn họ làm liền làm mau chóng kết thúc cùng lệ tơ mạ tật chiến đấu sau đó đi qua chợ giúp bọn họ nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể chống đến khi đó server nc n ở đ ộ t hiển nhiên không muốn cho cơ hội này bởi vì có nhiều lần bắt giữ kinh nghiệm vì lần này hành động bọn họ trước trước sau sau làm vô số chuẩn bị cái khác đều chỉ xem như bình thường nhưng cuối cùng cái kia đồng dạng lại là bọn họ là dạ s ỉ ạn cùng dạ mạ d ẹ n tại chuẩn bị cuối cùng sắt chiêu nói đến bọn họ có thể tìm tới cái này sắt chiêu trong đó thì có sủ hữu gỗ mấy phần công lao nếu như không phải là cha tìm đến ạ lò lạ bên kia tư liệu bọn họ thì sẽ không tìm được phát hiện con kia bộ kẹm m n diệu dụng không sai nói liền là xạ lặt dữ lệ tại gã là khu vực thì có xạ lặt dữ lệ tồn tại chỉ bất quá cùng ạ lò là so sánh nơi này xạ lặt dữ lệ mười phần thưa thớt mà lại cũng là một loại tương đối ít chú ý vô kẻ mẩn cũng chính là như thế thẳng đến t r a được g lò là thời điểm bọn họ lúc này mới bắt đầu coi trọng có rổ xi ẩn cái này đặc tính không sai trước đó hợp lại hình tóc đương nhiên không chỉ là vì quấy dối nếu như là vì quấy dối bọn họ còn có càng nhiều thích hợp hơn lựa chọn chẳng hạn như ai sợ bìm cho nên tất cả những thứ này cũng là sợ hn cn ở đồ tính toàn kỹ mục đích đúng là để dạ xỉ ả n cùng dạ mạ d ẹ n tạ trong lúc bất chi bất giác tiến vào bẫy dập của bọn họ không sai biệt lắm s i ẩn bớt. vậy còn chờ gì sô đồ ra đi đi ạ mặt xạ lặt lệ có rổ s i ẩn đặc tính phát động hai người đồng thời kêu lên sau một khắc hai cái xạ lặt dữ lệ bị bọn họ theo tổ kệ bạn phóng ra đồng thời bởi vì hệ tờ mạ tật cung cấp vô hạn năng lượng hai người lâm thời quyết định để xạ lặt dữ lệ đi ạ mặt đem có rổ xỉ ẩn đặc tính phát huy đến t ự c hạn mà bọn họ lần này lựa chọn rất chính xác nguyên bản liền bị nhiệt độ cao hoàn cảnh cùng tộc làm cho mười phần khó chịu dạ xỉ a n cùng da mạ d ẹ n tạ trong nháy mắt liền bị bốn phía độc tố xâm lấn ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong bọn họ còn có thể gắn bó ổn định cục diện lập tức chuyển tiếp đột ngột ngay tại bọn họ ý thức được đại sự không ổn thời điểm server ncnr đ ộ lập tức chỉ huy bộ k ẹ mần dùng một tấm đặc thù kim loại lưới lớn đưa chúng nó bao phủ lần này dạ xỉ a n cùng da mạ d ẹ n tạ chỉ cảm thấy đại thế đã mất chỉ có điều thân là truyền thuyết bộ kệ mần cùng với viễn cổ anh hùng bọ đương nhiên không có khả năng lựa chọn k u ấ t p h ụ mà lúc này phụ trá chi tiết hắn tới vẫn là chậm chút sơ hân cn ở đô đã sớm tại phụ cận chuẩn bị kỹ càng rút lui công cụ tại giới hạn hiện thân mấy giây sau đó bọn họ cố bất cập dùng bộ kệ bản thu phục dạ xỉ ăn cùng dạ mạ d ẹ n t a trực tiếp để cho người ta lái xe kéo lấy trong lưới thân chúng kịch độc bọn họ hướng phương xa rời đi đáng ghét đến chậm giới hạn ảo nao hô chỉ có điều rất nhanh hắn liền gia nhập vào đối chiến hệ tờ m ạ t ậ t kết thúc công việc chiến đấu bên trong chương chín trăm linh một hệ tờ m a t t bại chương chín trăm linh một hệ tờ m a t t bại trung tâm chiến trường bên ngoài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 chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lòng mang ý đồ xấu sợ ậ nc n ở đột vội vàng kéo rời hiện trường giải hẳn tại xác định trong thời gian ngắn không đuổi kịp phía sau lưu lại một câu đáng ghét sau đó quay đầu liền gia nhập vào đối kháng hệ、e、tờ m ạ t ậ t trong chiến đấu còn lý do thì cùng sụ h u g o lệ ông hai người nghĩ đồng dạng hệ、e、tờ m ạ t ậ t s o、so、giả x ỉ ả n cùng giả mạ gen tạo muốn nguy hiểm hơn đồng thời cũng càng thêm trọng yếu mà lại với tư cách h ẻ m mở lò kẹ đạo quân chủ hệ、e、tờ m ạ t ậ t làm áp vị trí ngay tại hẻ mở lò kẹ phụ cận giã ngoại khu vực lần này nếu như không thể đem hắn chế phục như vậy tiếp xuống có khả năng nhất gặp nạn vẫn là b cho nên lựa chọn thế nào kỳ thật giới hạn so sủ hữu gỗ cùng lệ ổng đều muốn rõ ràng chính diện chiến trường d ạ n g này có giới hạn cái này lòng trúc tính cường giả tham chiến nguyên bản liền bắt đầu hướng về sủ hữu gỗ bọn họ bên này nghiêng thắng lợi thiên bình triệt để đảo hướng bọn họ biện lửa phía dưới ether mattus còn tại dãy rụa su hữu gỗ cùng lệ ổng trạ g i rất chế tạo cực hạn nhiệt độ cao xem như triệt để cùng hắn lên một bài giảng nguyên bản hắn không để trong lòng vấn đề nhỏ lúc này triệt để trở thành thắng bại lớn nhất quả cân cho hắn một cái tương đối áp lực nặng n ề e t e r mattus rõ ràng thân thể của mình tình huống. Trên thực thế,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 năng lượng cân bằng đối với nó mà nói tầm quan trọng không khác là sinh mạng thứ hai trên thực tế lúc này năng lượng cân bằng hệ thống sụp đổ mất khống chế năng lượng tạo thành tổn thương thậm chí đều muốn so bên ngoài biển lửa cùng với sù h u gỗ bên này đến tiếp sau kỹ năng tổn thương cộng lại còn muốn tổn thương cho nên hệ thờ m ạ t ấ mới có thể xuất hiện sợ hãi kinh sợ cảm xúc nó những biến hóa này hiển nhiên không thể gạt được sù h u gỗ bọn họ hắn không chống được bao lâu không cần cho nó thời gian thở dốc lệ ổng tiên sinh mời tăng lớn chuyển vận sù u gỗ lớn tiếng hướng lệ ổng p ư ơ n g hướng hô lệ ổng không có trả lời nhưng lại để vỗ kệ mẩu kệ mẩ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 đem nó rung thành cho tàn cha di dơ mẹ gà tị ra n g tạ dì dục dung nham sông lớn đất tí b ằ n cắt sỏi như là nước chảy ngay đầu tiên hội tụ đến mẹ gà tị ra n g tạ dưới chân nguyên bản lỏng lẻo cắt sỏi vào lúc này t r ố n g lên một tòa bay thẳng đám mây cắt lốn tự tháp tại sĩ dục cùng với cha di dơ hiệp trợ dưới cắt lốn cùng hỏa diễm cực nhanh hòa làm một thể ê t ơ m a t ậ t bản năng cảm thấy nguy hiểm nhưng thời khắc này hắn liền ngay cả phóng thích một phát vô cực chùm sáng đều trở nên có chút khó khăn húng chi lệ ông một mực tại chỉ huy bản thân hộ kẹ mẩn tại đối với nó tiến hành công kích một vị quán quân cường giả dốc sức tiến công cho dù là hệ thờ mạ tật thời khắc đỉnh cao cũng không dám coi thường chớ nói chi là hắn bây giờ loại này hỏng bét trạng thái cho nên lúc này hệ thờ mạ tật cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn s ù hữu gỗ hoàn thành tất cả những thứ này mà liên tại dung nham sông lớn thành hình thời điểm dài h à n mang theo hắn long chi chiến đội gia nhập vào chiến đấu bên trong giờ dạ công dạ twitter giờ dạ công b t cùng với giờ dạ cô mở tệ ồ, hắn mang tới một bộ này lễ gặp mặt đêm nay đã mười phần khó khăn hệ t h mạ tật trong nháy mắt tiến vào tuyển cảnh xù h u gỗ bên này t h i ú p cha dị giật cùng với mẹ gạ tị giang h ì tạ chế tạo dung nham sông lớn trở thành nghệ tở mạ tật nhìn thấy cuối cùng một phong cảnh dầm dầm dầm ba lóng lánh h ồ n g đậm hỏa quang dung nham tại thời khắc này giống như là muốn đốt xuyên thương cung với tư cách c h à n g cảnh này phía sau màn người thao túng sụ hữu g o vốn cho là mình khoảng cách đủ xa nhưng vẫn là bị tạc tới hì tọa vợ thổi một mặt khô nóng cảm giác càng là bị hắn mang đến mấy g i â y nạt tở nếu như không phải là lũ cạ di âu tại bên cạnh hắn bảo vệ có lẽ hắn lúc này liền đã bị bỏng dì dục ba con bên kia đã thành công định hình s u gỗ đem ánh mắt nh ngoại trừ p o l y t o S, dị mạ dị nạ cùng với sơn mãi nệ tạ lẹt bởi vì thuộc tính năng lượng vấn đề được an bài ở ngoại v ì đi theo lệ ở một nhóm hỗ trợ đối với hệ tờ mạ tật tiến hành quấy dối cùng khống chế đồng thời bổ sung chuyển vận còn lại cũng chỉ còn lại giờ dạ gỗ nệch cùng s ơ nọ n lạt loại này tầm xa làm chủ chiến đấu s ơ nọ n lạt loại thực lực này đẳng cấp kém một chút bia thịt su gỗ lo lắng h ắ n biết trong nháy mắt bị hệ tờ mạ tật chùm sáng trực tiếp hoa khí cho nên hắn chỉ có thể ở bên ngoài giút tì dạng h ị tạ chăm sóc một chút nó những cái tia phụ lao h ư thân dù sao chiến trường là tại đất tì bạ kẹo trước đó không tất nhiên sẽ nhận chiến đấu dư ba ảnh hưởng nếu như tỷ gian ì tạ không có tham dự và có lẽ sù hữu gỗ không cần lo lắng nhưng nếu người ta lựa chọn hắn như vậy hắn cũng đương nhiên cần làm ra tương ứng hồi báo tối thiểu nhất dưới loại tình huống này bảo một chút nó thân hữu vẫn là vô cùng tất yếu cuối cùng liền là giờ dạ gỗ nạch hắn một mực tại trên trời đi theo trạ dị giật cùng với gần gà đối với trạ dị giật tiến hành kỹ năng đ ạ kích lúc này trạ dị giật có lại thêm nhiệm vụ trọng yếu hắn liền ì vào chính mình tại phương diện tốc độ thiên phú phối hợp gần gà đối với hệ tờ mạ tật tiến hành một bộ cỡ l ọ sợ cồm bạt kích đồng thời giờ lúc này tại lệ ổng cùng giới hạn bên này kỹ năng làm nổi dưới dung nham sông lớn thì rốt cục cọ rửa đến hệ tờ mã tật trên thân giờ dạ gỗ này cùng gần gà chờ chính là cái này thời cơ nhìn chằm chằm vào hệ tờ m ạ tật trên thân cái nào đó năng lượng hoạch tâm giờ dạ gỗ này lập tức hai mắt tỏa sáng sau một khắc một thân ảnh xông vào phía trước nhất gần gà mang theo âm hiểm cười theo sát phía sau cuối cùng tất cả những thứ này đều phi thường thuận lợi lúc này hệ tờ m a t t cũng đã không có năng lực phản kháng dơ dạ gỗ nét tại gần g ạ t r ợ giúp giới thuận lợi lấy được m u ố n đồ vật đồng thời tiến vào cuối cùng tấn thăng quá trình cùng thời k h á c đó hệ tờ m a t t r ố t c ụ c chống đỡ không nổi theo hệ tờ ma mặt trạng thái đi ra ngoài đồng thời hướng phía dưới đất đai rơi xuống hệ tờ m a t t r ố t c ụ c bại chương 902. điều tra cùng truy tung chương 902, điều tra cùng truy tung ba ngày sau hệ mở lỏ kệ trong sân đấu ba ngày thời gian đồng thời không để cho hệ tờ m a t t tỉnh lại tin tức làm lạnh ngược lại tại người hữu tâm thôi t h u c giới c à ngày n g càng nghiêm trọng thậm chí đã bắt đầu ấ p ủ càng lớn tác động đến toàn bộ gạ là khu vực đại phong bạo dù cho dùng do sở hội trưởng lúc này quyền thế cùng lực ảnh hưởng cũng không thể đem chuyện này kéo về đến trong lòng bàn tay của mình thậm chí bởi vì hệ tơ mạ tất lúc đầu tại n gỉ vợ làn bên trong xuất hiện đồng thời sủ hữu gỗ cùng sân ý ạ mang về cái kia hai loại phần chứng cứ dâu sở hội trưởng t ì n h cảnh trước mắt m ắ ư ờ i phần khó khăn mà lại làm không cẩn thận hắn có thể giữ được hay không liên minh vị trí hội trưởng đều không tốt nói loại tình huống này d â sở có thể duy trì được hiện trạng đã phi thường không dễ dàng con lê ông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 lệ ông một mặt nghiêm túc nói mặc dù trước đó lựa chọn nghệ t m a t ậ s nhưng lại cũng không đại biểu dạ xỉ ạn cùng nghệ t m a t ậ s đối với g ã lạ liên minh liền không trọng yếu trên thực tế tại xử lý s o nghệ tờ m a tật sự s tình phía sau lệ ông lập tức liền sắp xếp người đi điều tra liên quan tới sơ ân xỉ ân ở đồ tin tức ba ngày thời gian hắn cũng tìm được bọn họ chỗ ẩ n thân đồng thời thì tra được một số sự kiện lần này bên trong nội tình cũng chính là tra được một ít nội tình cho nên hắn mới cần n h ớ cậy sủ h ủ gỗ đi đem dạ xỉ ạn cùng dạ mạ rẽn ta mang về mà hắn thì cần muốn đi tìm ra chân tướng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 g dơ dạ gỗ nạch cùng cha di dật đã đợi chờ hắn đã lâu cha di dật không có thay đổi gì chỉ có điều kinh lịch lần chiến đấu này hắn đối t ự thân thực lực trưởng không thì càng ngày càng đến nơi nếu như không phải là lệ ổng còn cần bận điệu sụ h ữ gỗ cảm giác chỉ cần lệ ổng trạ di dật chỉ điểm trao đổi một chút cha di dật có lẽ liền có thể tìm tới lại lần nữa tiến thêm một bước phương hướng chẳng qua trước mắt cha di dật thực lực cùng nguyên lai、like、đồng thời không có quá lớn chất biến một bên g dơ dạ gỗ nạch liền không đồng dạng lúc này hắn cùng trước mấy ngày có lớn vô cùng chuyển biến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 vậy hắn tốt nhất cầu nguyện chính mình không có đắc tội hắn hoặc là su hugo không phải kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không tốt đương nhiên giả heo ăn thịt hổ có sỉ dục một cái là đủ rồi mà lại loại này chiến lược dùng lâu lão hổ thì có khả năng quên chính mình là ai từ đó trở thành thật sự heo một điểm này theo sỉ dục trên thân liền rất tốt thể hiện bởi vậy su hugo không cần giờ dạ gô n è c đóng b a i heo thì không chủ trương hắn học tập sỉ dục bất quá bởi vì đây là giờ dạ gô n è c sau khi đột phá tự chủ biến hóa mà lại hắn đột phá thời gian còn không dài cho nên tạm thời đối với cái này còn không làm được cải biến không phải su u g o trước mắt giờ dạ gô nèch tuyệt đối là hết sức xuất khí thêm bá đạo không sai su h u g o chuẩn bị để dở dạ gỗ này đi bá đạo tổng giám đốc con đường với tư cách hắn sau đó đặt ở bên ngoài chưa bài hết cách rồi dị dục hình tượng thật sự là quá mỏ su h u g o cảm giác rất nhiều phiền thoái không cần thiết cũng là bởi vì hắn dễ khi dễ bể ngoài mang đến cho nên hắn chuẩn bị cải biến một chút đương nhiên trước đó su h u g o cần làm thông sỉ dục tư tưởng công tác vừa nghĩ su h u g o một bên bỏ lên trên dở dạ gỗ này kiêng cũng không phải là trạ gì giờ không được sủng ái không đẹp trai chỉ là đơn thuần sau khi đột phá dở dạ gỗ này tốc độ càng nhanh mà lại đối với năng lực phi hành không chế càng cao hơn cho n ê dù là biết rõ ấ t dạ xỉ ạn cùng dạ mạ rẽ tạ liên minh cao tầng tại biết rõ bọn họ bị bắt về sau thì rất khó lại ở trong thời gian ngắn nghĩ đến bọn họ vậy mà lại mang theo dạ xỉ ả n cùng dạ mạ dẹn tạ về tới bọn họ sống ở sợ lầm mờ gì mẹ không sai thời khắc này sợ v ậ t n xỉ ẩn ơ đô mang theo sợ v ậ t xỉ n hai cái truyền thuyết bổ kẹ mẩn tại ẩn thân tại sợ lầm bờ gì nhẹ bên trong bọn hắn ý nghĩ kỳ thật không có sai nếu như bổ tụy không phải là lệ ống quê nhà nếu như không phải là lệ ống đệ đ ệ học vừa vặn phát hiện sợ lầm bờ gì nhẹ biến hóa có lẽ bọn họ thật đúng là dấu dếm chờ cơn gió này sóng đi qua có lẽ bọn họ liền có thể chuyển gì sau đó mang theo dạ xỉ n cùng dạ mạ d ẹ n tạ chờ đợi bọn họ làm loạn thời cơ nhưng rất đáng tiếc bọn họ vẫn là không có che giấu lệ ẩn mà su gô thì một lần nữa đi tới bồ 903. 903. Bộ tuyệt trên ư trường ờ n g hộp, hộp, tổ tuyệt t r không su h u g o nhìn về phía trước x ư ơ n g mù minh mông s ở lẩm bỡ gì mẹ để tránh ngoài ý muốn nổi lên hắn cuối cùng vẫn là quyết định không mạo hiểm lựa chọn theo bộ tuyệt bên này cửa vào tiến vào bên trong mà lại trên không thì bất lợi cho ẩn ấp vạn nhất sơ hở nc nr đ ộ t chú ý tới hắn đến sớm bố trí t r ư ớ n g nhãn pháp sau đó c h u y ệ n gì vậy hắn lần này rất có thể liền một chuyến tay không dù sao hắn chẳng qua là một người trên thực lực không có vấn đề thậm chí tại không tính giả xỉ ạn cùng giạ mạ gen tạ tình hữu giới su u g u có lòng tin nghiền ép đối diện nhưng sợ lầm bờ gì nhẹ quá lớn liên quan tới bọn họ kỹ càng vị trí tin tức cũng chỉ có sợ lầm bờ gì nhẹ tây nam mấy chữ này cho nên lúc này hắn cũng không muốn quá mức thu hút sự chú ý của người khác chỉ ít khi tìm thấy sợ v ậ nc nr -E、đột h u ẩ n s á c chỗ ẩn thân trước đó không được lúc này sủ hữu gỗ đã nghĩ kỹ sau khi đi vào đầu tiên theo lần thứ nhất gặp được sợ v ậ nc ncr -E、đột vị trí bắt đầu điều tra căn cứ lệ ổng cung cấp tin tức sợ v ậ nc ncr -E、đột rất có thể biết ẩn thân dạ xi ả n cùng dạ mạ r ẽ tạ thường xuyên ra vào cổ đại di tích bên trong mà phía bên kia khoảng cách cổ đại di tích cũng không xa nếu như tin tức không có sai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 không có ý tứ h ọ lần này ta còn có nhiệm vụ trọng yếu muốn làm cho nên không thể mang lên n g ư ờ i mặc dù là quán quân lệ ông đệ đệ nhưng sủ hữu gỗ cũng không muốn phức tạp mà lại mang lên một cái vương hữu cái này hiển nhiên biết kéo dài hắn hoàn thành nhiệm vụ thời gian hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian rất trọng yếu là vạn nhất họp ở bên trong xảy ra sự tình hắn không tốt cùng lệ ông bàn giao chỉ bất quá sủ hữu gỗ lý do này hiển nhiên không thuyết phục được họ ta biết ta biết lần này ngươi đi vào là muốn tìm tới cái k i a một đám người kỳ quái ta biết bọn họ ở nơi nào hắc hắc kỳ thật ta đã sớm đi vào qua sợ lầm mỡ gì ngỡ chẳng qua là anh ta bọn họ không biết mà thôi ở trong đó ta rất quen mà lại ta biết vị trí của bọn hắn nghe được một câu cuối cùng su hữu g o nhịn không được nhìn về phía h ọ hai tay của hắn gối lên sau đầu tính trước k ỹ càng dáng vẻ nhìn qua không giống như là đang nói láo muốn hay không dẫn hắn đi su hữu g o cân nhắc một chút lợi và hại cuối cùng cảm giác có thể đổ một chút bây giờ giờ giả gỗ này thì đột phá trong đội ngũ của hắn ngoại trừ sợ n ó lặt tại ngạnh thực lực bên trên kém một chút cơ bản không tồn tại n h ư ợ c điểm mà lại hắn những cái kia át chủ bài thì còn không có tính cả cho nên đối với an toàn của hắn vấn đề sủ hữu gỗ càng nhiều vẫn là một cái lý do chân chính muốn bảo vệ hắn cũng không phải là vấn đề nan giải gì tối đa liền là phân ra một phần lực lượng nếu như h ọ c thật sự có thể dẫn hắn tìm tới sợ hật nc nrd vậy những n à y vấn đề cũng coi như không lên cái vấn đề lớn gì ngươi thật sự biết rõ vị trí của bọn hắn su hữu gỗ hỏi hh ắ c ắ c đương nhiên n g h e ra sủ hữu gỗ đã bắt đầu tâm động h ọ c trong nháy mắt làm ra đáp lại yên tâm đi sủ hữu gỗ đại ca ta cam đoan nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới bọn họ hắn một bên lời thề son sắt vỗ ngực một bên hướng sủ hữu gỗ nói ra chính mình ỉ vào su h u gô nghe xong cảm giác hẳn có thể được cùng lên đến đi họ mau chóng thích đứng tốc độ của ta ta sẽ không c h ờ người quá lâu nói xong su h u gô lại một lần đi vào đến s ờ lầm bờ gì ngoẹ bên trong chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải là một người mà lại họ cũng c không có nói mạnh miệng chỉ ít cho tới bây giờ hắn nhìn qua xác thực không phải lần đầu tiên tiến vào s ờ lầm bờ gì ngoẹ thậm chí tại hắn chỉ dẫn dưới su h u gô còn phát hiện mấy đầu vẩn nấp đường nhỏ cái này khiến bọn họ tiến lên tốc độ tăng nhanh không ít mang họ c tiến đến cũng không đại biểu su u gô từ bỏ chính mình trước đó chế định tốt kế hoạch họ xuất hiện chẳng qua là một cái ngoài ý m u ố n mà lại trước mắt đồng thời không có nhìn ra vấn đề nhưng sủ hữu gỗ không có khả năng đem trứng gà đặt ở một cái rổ bên trên cuối cùng có thể tìm tới tốt nhất nếu như tìm không thấy hắn cũng không trở thành lãng phí quá nhiều thời gian chỉ có điều may mắn là mặc dù bọn họ đi không phải là hắn lần trước đi qua đường nhưng đại khái phương hướng cũng không có trệ hướng đây cũng là sủ hữu gỗ lựa chọn mang lên hắn nguyên nhân chủ yếu họ cứu lủ còn tại khoái hoặc hướng về phía trước lăn chỉ có điều lại bị gần gà một cái bóng đen tay đ ạ chặt họ không rõ ràng cho lắm nhìn về phía sủ u gỗ su h u g o hướng về phía hắn làm một cái im lặng thủ thế lúc này h ọ c thì phản ứng lại có phát hiện nghĩ tới đây thân thể của hắn có chút chiến đấu su h u g o còn tưởng rằng hắn khẩn trương sợ hãi nhưng khi nhìn thấy h ọ c trên mặt biểu lộ lúc liền biết rõ chính mình đoán sai họp da hỏa này ở đâu là sợ hãi nếu như không phải là hắn lôi kéo su h u g o đoán chừng hắn thậm chí đã mạo hiểm chạy đến khoảng cách thêm gần vị trí đi lúc này su h u g o thì đã nhìn ra h ọ c là đi rét loại kia nhân vật chính quan hoàn mạo hiểm lưu lộ tuyến tính cách cũng là loại kia tinh thần trọng nghĩa mười phần làm việc nhận huyết sông lên đầu loại hình nếu như phía trên không phải là có lệ ông người ca ca này áp chế s ù hữu gỗ cảm giác lúc này họp đã sớm bắt đầu chính mình nhân vật chính hành trình họp trên thân hư hư thực thực nhân vật chính quang hoàn có lẽ rất c ư ờ n g đại nhưng s ù hữu gỗ không thể nào để cho hắn tự do phát huy kịch bản nhân vật chính cái này giống loài thường t h ư ờ n g thích nhất làm liền là đánh vỡ thông thường chế tạo ngoài ý m u ố n cục diện trước mắt rất tốt mà lại tại s ù hữu gỗ trưởng khống bên trong cho nên hắn cũng không muốn học lại cho hắn làm ra cái gì mới ngoài ý m u ố n chỉ bất quá họp vẫn có chút không an phận mắt thấy phương xa hai bóng người muốn đi ra ánh mắt hắn nhịn không được nói ra hướng xù u gỗ hỏ su h u gộ đại ca bọn họ đi học khỉ bộ dáng gấp gáp có chút khôi hài su h u gộ nguyên bản kéo căng lấy mặt kém chút liền duy trì không được không vội chỉ cần ngươi bất loạn đến liền không có vấn đề không có ta chỉ thị không cần l u n g t u n g khai thác hành động vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên su h u gộ không thể không nhấn mạnh cái này không chỉ là vì nhiệm vụ càng nhiều vẫn là vì học sinh mệnh an toàn dù sao nơi này là hiện thực cái gọi là nhân vật chính quang hoàn không nhất định có thể đưa đến tác dụng mà lại có h á n tại học nhân vật chính quang hoàn còn ở đó hay không cũng muốn khó phân biệt được học hiển nhiên cũng là một cái kẻ tái phạm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 Lại lần nữa trên n mang ống NCN người tiến hành g gộ Suh theo tại tiểu đột lệ láo hợp hợp với dõi. r thực tế su hữu gộ đối với thông qua hai người tìm tới s ở hữu nc nl đột vị trí chính xác đồng thời không có ôm kỳ vọng quá lớn h á n phán định phía tây tắc tổ hai người thói quen rất không có khả năng biết mang quá nhiều thủ hạ ở bên người đặc biệt là tại loại thời khắc mấu chốt này những thứ này dưới tay thực lực không tính mạnh bây giờ mang theo bên người cũng không biết tăng thêm bao nhiêu cảm giác an toàn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 họ mới bắt đầu chân chính chuyển biến có lẽ theo biết rõ chuyện này bắt đầu hắn liền đem lần này coi như là một lần thám hiểm cho nên tại vừa mới tiến tới trong khoảng thời gian này tâm tính xem như tương đối bưng l ỏ n g coi hắn tâm thái bảy ngày n g à n tới su h u g o cũng yên lòng nhiều sơ hở nc nr đ ộ hắn không sợ hắn sợ chính là h ọ c chính mình ra ngoài tìm đ ứ n g chết theo gặp được hai người kia về sau su h u g o cùng họp lại tại sương mù bao phủ trong rừng rậm đi không sai biệt lắm nửa giờ thời gian dài như vậy không có bất kỳ phát hiện nào mà lại cũng không nhìn thấy gần gạ trở về họ thần l n đã bắt đầu cảm giác có điểm không đúng su u g o đại ca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 hết thẻ cũng có thể chỉ bất qua cái kia hai tên lâu la l ạ i nhải trên người khả năng càng nhỏ hơn một số mà thôi lại đi hồi lâu su h u g o dần dần phát hiện cảnh s á t chung quanh bắt đầu có biến hóa hắn có một loại cảm giác bọn họ khoảng cách mục tiêu giống như càng ngày càng gần mà lại đúng vào lúc này gần gạ cũng trở về đến s u h u g o bên người theo nó hai tay c h ố n g không bộ dáng đó có thể thấy được bên kia hiển nhiên cùng s u h u g o đoán đồng dạng chẳng qua là một cái ngụy trang bởi vậy hắn liền càng thêm xác định bọn họ ngay từ đầu phương hướng không có sai có ý nghĩ như vậy su u gộ không khỏi tăng nhanh đi lại tốc độ đương nhiên giới chân động tác cũng biến thành càng thêm c Không ít bận điều. lúc này bọn họ tại một chỗ cầu gãy phụ cận ngừng lại gần gạ cùng sỉ、sì、dục đồng thời biểu thị phát hiện dạ xỉ ạn khí tức lần đầu tiên tới sợ lầm bỡ gì ngoẹ thời điểm bọn họ từng cùng dạ xỉ ạn tiếp xúc gần gũi qua bởi vậy sỉ、sì、dục bọn họ đối với dạ xỉ ạn khí tức ấn tượng tương đối sâu khắc mà đồng thời hấp thú lù thì biểu thị chính mình thì ngửi thấy chính mình lông tóc chế phẩm hương vị lúc này s u h u gỗ cơ bản có thể xác nhận bọn họ không có tìm đỗ chỗ vị trí cơ bản có thể xác nhận nhưng trước mắt bọn họ còn chưa phát hiện sợ ở h ể t u n, -N gỗ tích. Bởi vậy s u u g trước tiên đồng thời không có khai thác hành động ngược lại là mang theo học tìm cái ẩ nấp n vị trí tạm thời giấu đi còn tìm kiếm nhiệm vụ bị hắn giao cho gần gạ cùng với học hữu s ở lầm b ợ gì ngoẹ bên trong hữu số lượng không ít cho nên sự xuất hiện của nó không tính là đột ngột đương nhiên chung quanh đây rất có thể bị sợ hữu nc nữu gỗ bố trí qua chỉ có điều thì không quan hệ hữu ở ngoài sáng gần gạ ở trong tối bọn họ xuất thủ lại thêm hợp sủ u gỗ ý dạng này thật sự không có vấn đề đúng không su h u g o đại ca bọn họ có thể hay không phát hiện u lù có vấn đề lúc này họ rốt cuộc biết lo lắng có gần ga nhìn lấy không cần lo lắng mà lại trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không khai thác hành động yên tâm chờ một lát đi tiếp lấy hai người ngay tại ẩ nấp n vị trí bắt đầu kiên nhẫn đợi sơ hở ncn ở đ ộ t đồng thời không để cho su h u g o chờ quá lâu u lù diễn kỹ còn có đợi tăng lên lúc này bọn họ hiển nhiên đã nhìn ra nó sơ hở chỉ có điều thông minh bọn họ đồng thời không có lựa chọn đối với u lù xuất thủ mà là đợi một thời gian thật dài chờ đến Ú l ũ đã diễn không đi xuống trở lại h ọ ặ c bên người bọn họ mới bắt đầu khai thác hành động mặc dù vẫn không thể xác định là người nào hay là không phải là người tìm được tại đây nhưng bọn hắn nghiễm nhiên đã biết rõ trước mắt vị trí đã không an toàn s i e n bật mang theo ả hệ gãi lạt một ngựa đi đầu đi theo một chỗ trong vách núi đi ra thì mặc kệ phụ cận có người hay không trực tiếp tại ả hệ gãi lạt hộ tống dưới trốn về phương xa họ thay thế lập tức đi theo liền muốn lao ra nhưng cũng một lần bị s ủ hụ gỗ đẻ xuống ở trên người hắn gần gạ cùng xí dục đồng thời không có cảm giác được dạ xỉ ạn khí tức mà đó cũng không phải s u h u gỗ phán đoán xì ẩn bật trên thân không có dạ xì ẩn cùng dạ mạ d ẹ n tạ chủ yếu căn cứ s u h u gỗ chủ yếu căn cứ là trong thời gian ngắn như vậy cho dù là tấm d ự a viễn cổ hoàng gia s ở vật nc ẩn ớ s cũng không thể hoàn thành đối với dạ xì ẩn cùng dạ mạ d ẹ n tạ thu phục đây là xuất phát trước s u h u gỗ theo sợ nhị ạ bên kia đạt được duy nhất hữu dụng tin tức một tuyến tin tức nàng không sánh bằng lệ ông bọn họ hỏi thăm nhưng nếu như đến nghiên cứu tin tức hoặc là hát hoa ký bổ kệ bạn phương diện này tin tức sợ nhị ạ bên kia tin tức tuyệt đối phải so với bọn hắn đều muốn linh thông Nói cách khác, thời khác này, s i e n bất chạy trốn cũng hẳn là một cái mồi nhử đại khái mười phút sau đó thì giục bên kia quả nhiên truyền đến tin tức tốt tại cầu g ậ y phía dưới hắn đột nhiên cảm thấy dạ xỉ ạn cùng khí tức đồng thời cái này khí tức còn có một loại đi theo nước sông chạy xuôi xu thế su h u g o nhận được tin tức phía sau lập tức hướng xỉ d i ụ c hạ lệnh lập tức ngăn bọn họ lại trong nháy mắt nguyên bản dịu dàng sông nhỏ đột nhiên trở nên không bình tĩnh một đạo cực lớn sóng cả tại bình tĩnh mặt nước đột nhiên dâng lên đem trên mặt nước sổ đổ vây ở tại chỗ chương chín trăm linh năm cùng dạ xỉ án lại lần nữa đối chiến chương chín trăm linh năm cùng dạ xỉ án lại lần nữa đối chiến sông nhỏ trên mặt nước nổi lên một trận s ó n g xanh chẳng qua là một cái nháy mắt thời gian chuẩn bị mang theo dạ xỉ ạn cùng dạ mạ rẹn tạ vụng trộm rời đi sô đồ bị đột nhiên dâng lên màn nước vậy ở tại chỗ hắn lập tức liền phản ứng lại sau đó bức bách dạ xỉ ạn đem màn nước cắt ra một lỗ hổng về tới bên bờ lúc này sủ h ữ g ỗ mang theo h ọ c theo chỗ tối đi ra lại là ngươi sô đồ cắn răng nghiến lợi nhìn lấy s ủ h ữ g ỗ đây đã là lần t h ứ ba s ủ h ữ g ỗ p h ả n phất là khắc tinh của bọn hắn đồng dạng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt kiểu gì cũng sẽ xuất hiện phá hư mỹ hảo của bọn họ cục diện không nghĩ tới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 ta muốn đem tên g h ê thẩm này cho ta đá vụn bắt đoạn s a cơ dẹp sợ hớt nói xong hắn đem r i ụ t tẹt sợ hớt ném về dạ xị ả n sau đó chỉ vào đối diện s ủ hữu gỗ hướng hắn hô dạ xị ả n sau khi nghe xong t h ư n g khổ nhìn thoáng qua sổ đồ bên cạnh dạ mạ dẹn tạ mặc dù tâm lý cũng không nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn nhưng tình thế bức bách hắn vẫn là há mồm đem r i ụ t tẹt sợ hớt nhận lấy sau đó biến thành rào nẹt sợ hớt trạng thái nhìn thấy dạ xị ạn oan ngoắn dựa theo chỉ thị của mình đi làm sổ đồ lộ ra đắc ý nụ cười không nghĩ tới sao thông qua tập tra tấn giả dẹn tạ gần gà đã đem quan sát được tin tức mang theo trở về chỉ tiếc chính là sô đổ đối với với tư cách mệnh môn giả mạ rẽn tả nhìn ra vô cùng gấp cho nên gần gà đồng thời không có tìm được cơ hội thích hợp chỉ có điều thì không có gì cho dù là trạng thái đỉnh phong ở dưới giả xỉ ạn s u hữu gỗ còn không sợ húng chi trước mắt cái này rào nẹ s ơ ớt, trong lòng hào dũng hoàn toàn không có ý chí chiến đấu thấp hơn nữa bản thân trạng thái thân thể cũng không tốt tối đa liền là cái tàn thứ bản rào nẹ s ơ ớ ữ loại tình huống này sù hữu g cũng không cho rằng sô đổ có thể đột p h á sỉ dục bố trí lưới bao vây trừ khi hắn còn có thể chỉ huy được dạ mạ r ẹ n tạ cái này rào nẹt cn đến cái s ở vật s cn tích hợp không phải vẹn vẹn là lúc này dạ s ỉ ạn thật đúng là không thể đối với su h u go tạo thành quá lớn uy hiếp su h u go đánh giá một chút đối diện thực lực vì để tránh cho đối với dạ s ỉ ạn cùng dạ mạ r ẹ n tạ tạo thành thương tổn quá lớn đồng thời thì chuẩn bị đem sớm rời đi với tư cách mùi nhử cn b ậ n dẫn dụ trở về su h u go quyết định đem tiết tấu của chiến đấu chậm dần một số muốn đem s ở vật cn ở đốt một mẹ hút gọn tốt nhất vẫn là để bọn hắn nhìn thấy một số hy vọng cho nên dhu cùng gần g ạ đồng thời nhận lấy nhường chỉ、thị. sau đó sủ hữu gỗ đem trước đó không lâu tại đ ợ t t i bẹo bên trong gia nhập đội ngũ mới đồng bạn tỷ d ạ n nghỉ tạ p h o n g ra vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này cùng tỷ d ạ n nghỉ tạ làm quen một chút mà lại rất trọng yếu là tỷ d ạ n nghỉ tạ cơ bản mỗi một cái kỹ năng làm ra thanh thế cũng không nhỏ giáo nẹ sợ hật bản thân đối với tỷ d ạ n nghỉ tạ thuộc tính tồn tại nhất định k h ắ c chế quan hệ cho nên sủ hữu gỗ cũng không cần lo lắng hắn đang vây công giới quá nhanh mất đi năng lực chiến đấu liền quyết định là ngươi tỷ d ạ n n h ỉ tạ mẹ gà hệ vô lụ tị hòn tị d ạ n n h ỉ tạ mới xuất hiện ở đây lên thời điểm s ù h u gỗ trong nháy mắt để nó bắt đầu tiến vào trạng thái mạnh nhất cái này t r ợ t nhìn lên xác thực cho sổ đồ một loại s ù h u gỗ chuẩn bị toàn lực ứng phó cảm giác mặc dù hắn biết rõ tỉ d a n i tạ thuộc về s ù h u gỗ đội ngũ khuôn mặt mới nhưng v â y xem qua s ù h u gỗ cùng lệ ống đối chiến hệ tờ m ạ tật sư lửa trước đoạn chiến đấu hắn đối với mẹ g ạ tỉ d a n i tạ thực lực thì có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ hắn có lẽ không phải là sủ h u gỗ trong đội ngũ tuyệt đối vương bài nhưng thực lực thì tuyệt đối không phải là hời hợt hạng ư ờ i có thể sánh vai tồn tại mà lại bên cạnh còn có xỉ dục ù n g gần gà tạo giáo n ẹ t s ở vật dạ xỉ ả n cho sụ hữu gỗ mang đến mười phần áp lực liên tưởng đến chính mình cùng xỉ ả n bậc hai người đang đổi bắt hắn lúc gặp phải đủ loại khó khăn sô đồ đột nhiên cảm giác hắn giống như lại được rồi ngay tại lòng tin của hắn bắt đầu tăng vọt thời điểm mẹ gạ t ỷ ị dạng h ỉ tạ đã đăng tràng đồng thời một tay sạn nở tòm đem phụ cận xương mủ tấm h một t ầ n g cắt mịt hết cách rồi tại đây dù sao cũng là rừng rậm hơn nữa còn là dạ xỉ ả n cùng dạ mạ rẽn tạ bình thường ẩn thân rừng rậm nói là bọn chúng nơi ở cũng không đủ loại địa phương này dù cho bọn họ không cố ý cải tạo nhưng thân là truyền th hoàn cảnh cũng sẽ tại một cách tự nhiên phát sinh cả i biến cái kia lâu dài không tiêu tan xương mù liền là một loại trong đó bắt mắt nhất cả i biến cho nên mẹ g ạ tị dạng n h ì tạ muốn dựa vào một tay s ạ n nở tòm liền đem hoàn cảnh cùng khí hậu ưu thế thu vào trong lòng cái này hiển nhiên là rất không có khả năng dù cho đối diện g i á o nẹt sợ vật dạ xỉ ạn hoàn toàn không có chiến ý nhưng trừ khi mẹ g ạ tị dạng n h ì tạ có sỉ dục đồng dạng thực lực có thể cưỡng ép nịch tiên c ả i bệnh không phải h ắ n chỉ có thể thông qua s ạ nợ tòm đến cho chính mình tranh thủ thêm một chút tiện lợi chỉ thế thôi sợ su h u go mệnh lệnh thứ nhất đã đến diễn kịch diễn nguyên bộ cho nên hắn chuẩn bị ngay từ đầu liền để mẹ g ạ tỷ dạ nghi tạ đem công phu thật lấy ra không đến mức để sổ đổ quá mau nhìn ra ý nghĩ của hắn tráng sĩ chặt tay thạch sùng gãy đuôi loại chuyện này su h u go tin tưởng hắn là có thể làm ra được không thể một mẹ hốt gọn su h u go rất có thể liền lại muốn nhiều chạy mấy chuyến mà lại lại thêm trọng yếu là dạ mạ d ẹ n tạ còn tại trên tay của hắn mà lại trạng thái nhìn qua cũng không khá lắm cho nên h ắ n hiện tại không diễn rất thật không một chút nào đi cuối cùng su u go cũng muốn nhìn một chút mẹ gà tỷ dạ nghi tạ hạn mức cao nhất ở nơi nào. lần trước đ ố i chiến nệ tơ mạ tật chiến đấu bên trong phát huy của nó thì quả thật không tệ chỉ có điều khi đó su hugo cần chú ý chút quá nhiều mà lại cơ bản cũng là hợp lực bởi vậy su hugo còn có rất nhiều tin tức cần hỏi thăm rõ ràng mẹ gạ thì dạn nhỉ tạ thì nghiêm túc khi nghe đến mệnh lệnh phía sau hoàn toàn không nghĩ nhiều trực tiếp nhấc chân một chút đập mạnh dưới mặt đất cự thạch trong nháy mắt phá đất mà lên vô số sắc bén bén nhọn dùi đá một đường kéo dài hướng rào n ẹ s ờ h ậ t dạ xỉ hạn phương hướng công đi qua nguyên bản dừng dẫy cỏ tại những thứ này đá nhọn chia cắt dưới rất nhanh liền biến thành hai khối khu vực đối mặt mẹ gạ t ỷ d ạ n n h ì tạ s ở tổn ép nguyên bản chuẩn bị mang theo xả cờ rẽ s ở v ậ t chạy qua bên này dạ s ỉ ạn dừng bước đầu một chút miệng bên trong đại kiếm hất lên một đạo c h á m kích vung ra phía trước nhất tự thạch trong nháy mắt bị một đao trẻ làm h a i chỉ có điều s ở tổn ép triệu hắn đi ra nham thạch hiển nhiên không chỉ một h ố i sau đó hắn không thể không tại nham thạch mũi nhọn không ngừng nhảy lên một bên xử lý công hướng mình dùi đá một bên hướng mẹ gạ tị d ạ n n h ỉ tạ phương hướng tiếp tục tới gần trên thực tế hắn là nghĩ nhiều kéo một chút thời gian. Nhưng đối diện d ạ mạ rẽn ta một tiếng kêu thảm để nó không thể không lại lần nữa hướng hiện thực t ú i đầu nhiều lần chắc chở hắn rốt cục đi tới mẹ gà t i r a n i t ạ trước mặt sau đó saker rẽ sơ hớt